Chương 1, chương 2, trời sáng càng. Chương 406, Hạo Thiên bị đè nén. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngọc đỉnh trầm giọng nói. Thời khắc này hắn không tiếp tục do dự, lại càng không biết lại nghĩ đến ngăn cản cái gì. Xin hỏi sư phụ, đệ tử mẫu thân bị giam giữ ở nơi nào? Dương Tiến hai mắt vẫn là hồng, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Bởi vì hắn biết rõ, Ngọc đỉnh căn bản không muốn để hắn đi làm những chuyện kia, nhưng hắn nhất định phải vi phạm, phải đi làm. Mà bây giờ Ngọc Đỉnh càng không ngăn cản, trái lại, hắn lại càng hổ thẹn. Ngọc Đỉnh nhẹ nhẹ lay động đầu, sư phụ cũng không biết mẹ ngươi bị giam giữ ở nơi nào. Ngưng lại, tiếp tục nói, chỉ là nghe song đạo khi trở về, nghe được những tin tức kia. Hắn chưa hề đem Ngọc Hư cung chuyện phát sinh nói ra. Theo Dương Tiễn một dạng, việc này, hắn cũng không nghĩ liên lụy sư tôn cùng với Đông Đạo sư huynh đệ. Hơn nữa sư tôn nếu chỉ là cho một cái mơ hồ nhắc nhở, vậy đã nói rõ hắn cũng sẽ không nhúng tay việc này. Rất bình thường, liên lụy đến hai vị kia sự tình, cho dù là trí cao vô thượng thánh nhân, cũng không tiện nhúng tay, vẫn chưa thể nhúng tay. Trong này ảnh hưởng quá to lớn. Lớn đến vượt xa Dương Tiễn lúc này tưởng tượng. Dương Tiễn trong lòng nhất thời thất vọng, rồi lại mơ hồ có thở một hơi cảm giác. Sư phụ nhúng tay không tiến vào tốt nhất. Đang chuẩn bị lui ra, Ngọc Đỉnh lại nói, bất quá sư phụ tuy nhiên cũng không biết, nhưng cũng suy tính ra một ít manh mối, ngươi có thể đi hướng Tây Phương đi tìm. Tạ sư phụ. Dương Tiễn lập tức vui vẻ nói, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cho dù là lúc này từ lâu đột phá đến chuẩn thánh cảnh dưới hắn, đối mặt chính mình sư phụ cũng chỉ có thể cảm giác được từng trận thâm bất khả trách. Ở hắn bình sinh thấy người chỉ đứng sau vị kia kỳ quái tiền bối, Ngọc Đình suy tư dưới, thủ trưởng rũ ra, Ngọc Sát hào quang lóe lên, một đạo phù xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Dương Tiễn bình tĩnh nói, sư phụ tuy nhiều năm chưa từng xuống núi nhập thế, nhưng ở Đông Thắng Thần Châu cũng nhận ra mấy người. Ngươi bằng này phù đi tìm bọn họ, có thể để bọn hắn giúp ngươi tìm kiếm. Dương Tiễn hơi trần chờ, Ngọc Đình liền rõ rõ ràng ràng hắn suy nghĩ, mở miệng nói, bọn họ đều có chút nhân lực, còn hơn ngươi một người một mình tìm kiếm có quan hệ tốt. Dương Tiễn cắn răng, tiếp nhận phù. Cái này xác thực muốn so với hắn một thân một mình tìm kiếm thực sự tốt hơn nhiều. Túi đầu, trầm giọng nói, đa tạ sư phụ. Đi thôi, bất quá ghi nhớ kỹ, sau khi tìm được không thể manh động. Chỉ có sống sót. Ngươi có thể đạt đến trong lòng ngươi mục đích. Ngọc Đỉnh thần sắc nghiêm lại, vô cùng trịnh trọng nói. Dù cho hắn hướng về yên tâm đồ đại mình, vẫn luôn là phi thường bình tĩnh, lần này nhưng cũng không dám hứa chắc. Dương Tiễn trong lòng cảm thấy kinh ngạc mắt nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, theo sát mà tới chính là cảm động cùng hổ thẹn. Làm cho sư phụ nói ra miễn là còn sống bốn chữ, hắn biết rõ đây là thế nào một loại quan tâm. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Dương Tiễn trịnh trọng thi lễ một cái, lần thứ hai cuối đầu. Ngọc đỉnh phất tay một cái. Không tiếp tục xem Ngọc đỉnh một chút, Dương Tiễn xoay người rời đi, ánh mắt vẫn cúi thấp xuống. Mãi đến tận ra Ngọc Tiên Sơn, vừa mới ngước lên hai mắt, trong đó tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Cảm động, hổ thẹn chờ chút đều có. Đây cũng là vì sao, vừa nãy hắn hầu như vẫn cúi đầu nguyên nhân. Hắn sắp không áp chế được nữa tâm tình mình. Xoay người, lần thứ hai buông xuống ánh mắt, đối mặt Ngọc Tiên Sơn, hai đầu gối quỳ xuống, tôn kính, trịnh trọng dập đầu ba cái vừa mới hóa thành một đạo quang mang rời đi. Dương Tiễn rời đi không thể mấy ngày thời gian, mấy bóng người đi tới Ngọc Tuyển Sơn, Ngọc Đỉnh trên thân né qua một chút bất đắc dĩ và ấm áp, tự mình nên tiếp. nửa tháng sau, Đông Thắng Thần Châu trên khá là có tiếng mấy môn phái, đột nhiên bắt đầu toàn lực dò xét giam giữ giao cơ địa phương, nhưng Đông Thắng Thần Châu lớn biết bao, muốn tra tìm đến chỉ là một cái giam giữ nơi, hầu như không khác nào mỏ kim nấy biển, dù cho có phương hướng manh mối, trong thời gian ngắn. Nhất định là không có bất kỳ cái gì hiệu quả Mà cũng chính là tại một ít người cha tìm trong lúc Thiên đỉnh To lớn mạnh mẽ cùng cực lăng tiêu điện Hạo thiên một thân một mình ngồi ở thiên đế chi trên ghế Ánh mắt lánh đạm mà ưu lãnh, Đông nhiên, hắn hơi nhúng mày Nhìn về phía trước hư không Lệnh nhạt uy nghiêm nói Cung chủ quá giới Nhàn nhạt không thích tràn ngập Cái này lăng tiêu điện Nhất thời mỗi một tức không gian toàn bộ đọc lại Giang giác Sau một khắc Một đạo không gian phá toài âm thanh vang lên. Khoảng cách hạo thiên ngoài mấy trăm trượng, một đoàn lệnh ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện. Trong đó có một đạo mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, nhưng cũng làm cho người ta vô hạn mỹ hảo cảm giác thân ảnh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, tựa hồ di thế mà độc lập khí tức huyết tán, cùng chu vi cái kia tràn đầy uy nghiêm tôn quý khí tức đối kháng. Như thế nào quá giới, lãnh đạo cùng cực thanh thúy thanh âm, phảng phất trăng cao vòi vòi, chỉ có thể nhìn từ xa lộ ra nồng đậm cường thế, dù cho đối mặt là hạo thiên. Hạo Thiên vẻ mặt bất biến, tiếp tục lạnh nhạt nói: Theo tư, đây là chấm gia sự; theo công, đây là chấm thiên đình việc. Cung chủ muốn nhúng tay, bản cung không biết như thế nào quá giới. Cũng mặc kệ ngươi là tư là công, đã ngươi năm đó để giao cơ muội muội cùng bản cung kết giao, cái kia nàng chính là bản cung người, đem nàng giao cho bản cung. Người tới thanh âm càng ngày càng cường thế, tựa hồ không sợ chút nào Hạo Thiên. Hừ, rốt cục Hạo Thiên cũng không nhịn được có chút nộ, Lang Tiêu Điện trùng khí tức càng thêm trầm trọng làm cản. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Hạo Thiên, ngươi cho rằng có thể dọa được ở bản cung? Ngươi tới vẫn là không sợ chút nào, vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo lại hung hăng. Hạo Thiên tâm lý thăng lên lửa giận, lại mạnh mẽ đè xuống, nhưng khí thế lại không có yếu hơn một tia. Quát lạnh nói, ngươi vô lễ như thế, đả thương ngươi, ai có thể nói thêm cái gì? Theo ngươi, bản cung không muốn cùng ngươi nhiều lời, giao ra giao cơ muội muội. Bản cung có thể nhận rõ, 72 tầng tinh thần thiên bổng nguyên chi lực. Cho ngươi mượn dùng trăm năm. ngươi tới căn bản không thèm để ý Hạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Hạo Thiên vẻ mặt hòa hoãn một phần, coi như là có bậc thang mà xuống, bất quá vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Không thể, giao cơ hắn xúc phạm thiên quy, canh giờ không tới, ai cũng thả không để cho. Hừ, Hạo Thiên, ngươi thật muốn hiện tại cùng bản cung là địch. ngươi tới thanh âm lạnh hơn. Hạo Thiên trong lòng có chút bị đè nén, tuy nhiên trước đó liền đoán được nữ nhân này sẽ có chút phản ứng, nhưng căn bản không nghĩ tới càng như thế quá khích Nhưng bất kể là vì là cùng đế tân nước định, chính mình mục đích, vẫn là hắn uy nghiêm, lúc này đương nhiên cũng không thể nhả ra. Có thể không duyên cớ hiện tại là hơn như thế một vị bối cảnh cực kỳ thâm hậu địch nhân, vẫn để cho trong lòng hắn bị đè nén không nớt. Lệnh lung nói, là ngươi muốn cùng chấm là địch Được, bản cung là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi sau đó cũng đừng hòng an bình. Người tới thanh âm lạnh như băng đã đạt đến cực điểm. Thanh âm hạ xuống, quang mang trực tiếp biến mất, dị thường quả đoán. Lăng Tiêu Điện cũng khôi phục lại yên lặng, nhưng Hạo Thiên rốt cục nén không được lửa giận, trong mắt đều là băng lãnh. Nữ nhân điên. Lại nhìn mắt một hướng khác, lửa giận càng lớn, đều là nữ nhân điên. Không lâu lắm, lấy thai âm tinh làm trung tâm 72 viên khai thiên tinh thần, cũng chính là 72 tầng tinh thần thiên, bao quát vô số ngôi sao tinh quang lực lượng, đột nhiên tựa hồ nhận được mệnh lệnh, căn bản không hướng thiên đỉnh phương hướng chiếu. Nhất thời, thiên đỉnh có chút hỗn loạn. Tinh thần thiên bản thân là 10 ngày bên trong, lại càng là ngăn cản hỗn độn chi khí hồng hoang bình thường, cũng có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí, hóa thành tinh lực tung diệu hồng hoang, cung cấp sinh linh tu luyện, giảm thiểu sinh linh đối với hồng hoang linh khí nhu cầu gánh nặng. Lúc này, 72 tầng tinh thần thiên trợ tinh thần chi lực không chiếu hướng về thiên đỉnh, không nói cái này giảm rất nhiều năng lượng cung cấp. Càng nghiêm trọng, là thiếu thai âm tinh lực lượng, thái dương tinh lực lượng lập tức liền biến thành nguy hại, thiên đỉnh nóng rực lên, linh khí đều giống như nhanh sôi trào. Đây cũng là thiên đỉnh khoảng cách tinh thần thiên quá gần Nguyên Nhân. Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên lại càng là giận dữ. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ là không chiếu hướng về thiên đỉnh, cũng không phải hường hoang. Chỉ có thể tự mình ra tay, khởi động thiên đỉnh phòng ngự, ngăn cách thái dương tinh lực lượng. Cũng thuận đường đem sở hữu tinh thần chi lực toàn bộ ngăn cách, bao quát đối với hồng hoang linh khí hấp thu. Thiên đỉnh linh khí, năng lượng nhu cầu cái nặng, lập tức gia tăng rất nhiều. Trong lúc, Hạo Thiên trong lòng càng hận hơn, nữ nhân điên. Cái này một ngày Toàn bộ tinh thần thiên cùng thiên đỉnh người hầu như cũng bị kinh động, mỗi người hiếu kỳ không nớt. Hạo thiên cùng hàng ngà cung chủ kết thủ. Cũng có một số người không nhiều kỳ quái, nhìn về phía thiên đỉnh 33 trọng lăng tiêu điện phương hướng ánh mắt, lộ ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 2, một điểm trước chương mới. Chương 407, tìm tới. Tựa hồ khá là tình nguyện thấy cảnh này. Thậm chí có những người này ánh mắt lấp lẻ, thật giống đang lưu đồ gì đó không đề cập tới thiên đình lăng tiêu điện bên trong phẫn nộ hạo thiên thái âm tinh chúa tể quảng hàng cung dẫn lên phen này động tĩnh được công nhận là cựu thiên thập địa hồng hoang đệ nhất tiên tử hàng nga tương tự phẫn nộ trong suốt băng tinh chỗ ngồi vị này toàn bộ hồng hoang, đều cơ hồ không có ai sẽ chủ động treo trọng tiên tử một thân bạch ngân khá là hào hoa phú quý cung trang chỉ là ngồi ở chỗ đó cũng đủ để khiến vạn vật thất sắc đẹp đến cao cao không thể với tới đẹp đến vượt qua tưởng tượng tựa hồ nàng tồn tại bản thân liền đại biểu đẹp một chữ này, thậm chí siêu thoát, cả người khí tức đại khí, cao quý, lại lạnh lùng kiêu ngạo, còn mang theo một luồng thật giống trời sinh cường thế. sư phụ, hạo thiên vì sao không đồng ý? mềm mại trong tiếng bước chân, một vị trên người mặc màu lam nhạt cung trang, tương tự đẹp cực kỳ nữ tử đi tới, cũng không câu thúc nói, thanh âm như thanh tuyển giống như dễ nghe em hay. hàng Nga đôi mi thanh tú hơi nhũ, cũng khá là nghi ngờ nói nói, sư phụ cũng không biết. Ngưng lại, kiên định nói mặc kệ hắn là tại sao chúng ta cũng phải cứu người một bên nữ tử điểm xuống vương trán môi anh đào khẽ mở không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ giao cơ tỷ tỷ sát thực bị giam giữ ở đông thắng thần châu lại là cũng không dễ tìm hiển nhiên ba người sưng hô khá là hỗn loạn nhưng hằng nga cùng cô gái này cũng không lưu ý suy tư chốc lát hằng nga tiếp tục nói sư phụ đã phái người ở đông thắng thần châu bên trong tìm kiếm một lòng tìm tới liền trực tiếp xuất thủ cứu người không cần để ý biết hảo thiên Nữ tử ứng một tiếng, đối với chính mình sư phụ đối với người ngoài cường thế tính cách, đã sớm thói quen. Thậm chí rất tán thành, bằng không lại vì sao lại có bây giờ mạnh mẽ thực lực. Lại sao biết trên người chịu hồng hoang đệ nhất tiên tử danh xương, lại làm cho trong hồng hoang không người chủ động treo chọc Thậm chí, nàng vẫn luôn khá là sùng bái sư phụ. Nghĩ đi học tập, nhưng trong lòng lại luôn là có một bóng người, làm cho nàng dưới bất định quyết tâm. thiên nhi, ngươi tu luyện làm sao? Hàng Nga vừa nhìn về phía nữ tử ngữ khí ôn hòa rất nhiều nói. Nếu không sư phụ kiểm tra một phen. Nữ tử nở nụ cười, lộ ra một chút xinh xắn tâm ý, vẻ đẹp kinh người. Coi như là đứng ở hàng Nga bên người, cũng che giấu không phần này kinh diễm. Hàng Nga nhếch miệng lên, trong ngay mắt, thiên địa thật giống cũng sáng. Nhân vương điện, thái âm tinh cùng thiên đỉnh trong lúc đó chuyện phát sinh, đế tân rất nhanh liền biết được. Dù sao hắn cũng có được 36 tầng tinh thần thiên. Lúc này hạ lệnh hiểu biết tình huống cụ thể. Thái âm tinh chi chủ, hồng hoang đệ nhất tiên tử, quảng hàn cung cung chủ hàng Nga. Cái này một vị, xa không phải là hắn chi nhớ kiếp trước bên trong đơn giản như vậy nhân vật. Nhắc tới cũng là, tu vi đạt đến cảnh giới cao thời gian, nữ tính dung mạo cũng không sẽ sai, bởi vì tu luyện vốn chính là sinh mạng tầng thứ một loại tiến hóa siêu thoát. Nữ tính tiên thiên sinh linh, còn có các tộc rất nhiều nữ tử, cũng đều là cực đẹp, đơn tỷ dung mạo, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không cách biệt bao nhiêu. Hàng Nga có thể đủ không hề nghi vấn đảm nhiệm Hồng Hoang đệ nhất tiên tử danh xưng. Chư bản thân diễm áp quần phương dung mạo ra, nếu như không có cực cường thực lực, căn bản không thể gánh chịu lên danh xưng này. Văn không đệ nhất, võ không có đệ nhị. Nữ tử mỹ mạo so đấu không kém chút nào, không có hắn bản thân thực lực cường đại, thậm chí căn bản là không có hữu tướng so với tư cách. Mà Hàng Nga không chỉ là hắn bản thân thực lực cường đại, sau lưng nàng càng dính rấp rất nhiều, làm cho nàng nắm giữ như vậy mỹ danh về sau, lại làm cho to lớn trong Hồng Hoang không ai sẽ chủ động trêu chọc nàng bao quát lúc này đế tân vì lẽ đó hiểu biết hằng nga cùng hạo thiên trong lúc đó ân oán cũng chính là tất nhiên sự tình dưới song khiến về sau dương mắt nhìn xuống đông thắng thần châu phương hướng khẽ cau mày quá chậm nói cho triệu cao ở đông thắng thần châu lưu chút manh mối suy nghĩ một hồi đế tân thản nhiên nói vâng trinh hòa lập tức nhưng mà đất đáp lại đông thắng thần châu đi hướng tây đường đi tuyến thượng dương tiện đứng ở một ngọn núi bên trên nhìn qua lại gầy gò mấy phần khí tức cũng càng lạnh không ít chỉ có trong lòng càng thêm hỏa nhiệt tựa hồ muốn toàn thân hắn thiêu đốt mất mỗi nghĩ đến mâu thân có thể đã bị giam giữ ở trước mắt mình hắn thật giống như chịu đến một loại dày vò dù cho hắn thời khắc nhắc nhở lấy chính mình bình tĩnh cũng không thể tiêu tan trừ suy tư một lúc tốc độ không nhanh hướng tây phương bay đi cái chán cái kia màu bạc nhạt dấu vết lập loè quan mang nhìn quét chu vi mấy triệu dặm đồng thời trong lòng cũng ở nhanh chóng phân tích các loại chiếm được tình báo muốn tìm ra khả năng nhất địa điểm ngọc tuyền sơn ở đông thắng thần châu trung bộ mẫu thân bị giam giữ chỗ tuyệt không biết cách ngọc tuyền sơn quá gần thậm chí vô cùng có khả năng biết rời xa tu đạo hương thịnh nơi như vậy còn sót lại phạm vi cũng chỉ còn lại đông thắng thần châu một phần năm địa vực huyền linh cửa thanh vân quan bọn họ truyền đến manh mối tin tức mới bắt đầu truyền ra địa phương ngay tại phía đằng tây cái kia tây bắc tây nam địa khu độ khả thi cũng đối lập giảm thiểu còn sót lại một phần mười địa vực một tức một tức tìm kiếm Trong vòng 10 năm nhất định có thể đủ tìm tới. Chớp mắt, lại là mấy tháng đi qua. Cái này một ngày, đồng nhiên, Dương Tiễn được một cái tin, có người ở tới gần trung thổ Thiên Châu địa phương, gặp phải một vị cường giả. Mà vị cường giả kia, tựa hồ ở chấn thủ cái gì? Chiếm được tin tức này ngay lập tức, Dương Tiễn trong lòng liền thăng lên cảnh giác cùng chờ mong. Bất quá ngay lập tức, liền hướng địa phương đó chạy đi. Phi hành hết tốc lực dưới, hơn 2 ngày thời gian. Hắn đi tới một tòa khắp núi khắp nơi đều là đảo thụ sơn phong xa xa, mạnh mẽ cắn đầu lưới một cái để cho mình tỉnh táo lại. Cái chán màu bạc nhạt dấu vết tỏa ra hóng ánh hào quang màu bạc, dường như xuyên thấu hư không. Nhìn về phía tòa kia đảo sơn, ngay lập tức hắn liền phát hiện vị cường giả kia rất mạnh, cho hắn một loại có chút nhìn không thấu cảm giác. Ở dung hợp thiên nhãn phía dưới vẫn cứ có thể cho hắn loại cảm giác này hầu như tuyệt đối so với hắn mạnh. Không để ý vị cường giả này. Vừa nhìn về phía đảo Sơn càng bên trong. Sau một khắc, hắn cả người run lên, toàn thân cũng bắt đầu phát run lên, hai mắt trong nháy mắt đỏ chót, khí tức không còn hoàn mỹ trốn vào trong hư không. Bởi vì hắn nhìn thấy đạo kia vĩnh viễn cũng tuyệt sẽ không quên chút nào ấm áp thân ảnh. Mậu thân. Cùng lúc đó, đảo Sơn bên trong hang núi trên bình đài, vẫn bình tĩnh tỏa thiền giao cơ giật mình trong lòng, có loại hoảng loạn cảm giác thăng lên, lập tức mở hai mắt ra. lãnh đạo như nước trên ngọc rung, nhẹ nhàng như mày. Thật giống. Nhất thời. Vẻ mặt có chút kích động, lại không thể tin được cùng lo lắng. Là nhỏ Tiễn Nhi sao? Không có sai, nhất định là Tiểu Tiễn Nhi. Tiểu Tiễn Nhi đến. Thật đến, không được, nơi này quá nguy hiểm, hán. Phương nào nhân sĩ? Còn không mau mau rời đi. Đột nhiên, một tiếng giống to đột nhiên vang lên. Nhất thời thức tỉnh giao cơ cùng trong sự kích động dương tiễn. Giao cơ đứng lên, toàn thân cũng lộ ra một luồng lo lắng. Nhưng nàng nhưng sẽ không trở thành bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng ra không phương này bình đại, thanh âm cũng vô pháp truyền ra phương này bình đại ở ngoài. Số lượng từ hơi ít, không tìm lý do, là ta sai, còn thiếu một chương chương 408, Nam Sư Huynh Đệ. Đào Sơn xa xa, dương tiện tinh thần chấn động, khôi phục một chút bình tĩnh. Vô số tâm tư nhanh chóng nẹ qua, toàn thân căng thẳng đến cực điểm. Mạnh mẽ cắn răng một cái, sâu sắc liếc mắt một cái bên trong hang núi cái kia đứng lên. Vẻ mặt lo lắng thân ảnh, hóa thành một đạo ngân quang hướng về xa xa bay đi. Mấy hơi thở về sau, một đạo trên người mặc khải giáp khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở đây, nhìn Dương Tiễn Phương hướng rời đi, nhăn dưới lông mày Người này là ai? Lập tức thối lui phải không muốn cùng bản tướng lên tranh chấp? Hay là vốn là mục đích chính là tìm kiếm nơi này? Do dự một chút, cũng không có đi vào truy đuổi, giơ tay phát một cái tin tức bay về phía thiên đỉnh, đem việc này bẩm báo. Chỗ xa xa, Dương Tiễn dừng lại Cả người hơi run, vẫn là banh đến một cái cực hạn. Tìm tới. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chống đỡ hắn tín nghiệm, chính là cứu ra mẫu thân. Bây giờ đi tới một nửa, hắn làm sao có thể không kích động. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây không phải lập tức lao ra động thủ là được sự tình. Chờ một canh giờ, rốt cục, dương tiễn miễn cưỡng bình tĩnh lại. Vẻ mặt nhất định, xoay người lần thứ hai hướng về đảo Sơn bay đi. Không lâu lắm, hắn ẩn nấp ở đảo Sơn xa xa trong hư không, thiên nhãn tỏa ra hào quang màu bạc. Nhìn quét cả tòa đào sơn, càng thêm cẩn thận cảnh giác rất nhiều. Đầu tiên nhìn, liền bà năng nhìn về phía giao cơ, thấy nàng vẻ mặt vẫn cứ lộ ra lo lắng, trong lòng đại thống, nhưng cũng mạnh mẽ nhìn xuống, rời qua ánh mắt, nhìn về phía đại trận kia. Một tức một tức, xem tử tử tế tế. Vừa nay hắn lựa chọn rút đi, vừa đến, hắn căn bản không chắc chắn đánh bại người cường giả kia. Thứ hai, bên trong hang núi này có một cái cường đại trận pháp, lấy hắn thiên nhãn, trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng một điểm hắn không chắc chắn loại bỏ. Chỉ cần chỉ là hai điểm này, hắn liền rõ ràng, cho dù là hắn liều mạng cũng không thể thành công. Vì lẽ đó hắn vừa nãy chỉ có đi, không thể kích động, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Hiện tại trở về, tự nhiên là đài quan sát có tình huống, lúc này mới có thể càng chắc chắn thành công. Đây đủ nửa cách giờ, tuy nhiên nương tựa theo công pháp cùng với thiên nhãn thần rượu, không có bị vị cường giả kia phát hiện, nhưng Dương Tiễn vẫn còn không có có nhìn thấu trận này pháp nguyên rượu. Thay lời khác tới nói, hắn không chắc chắn loại bỏ trận này phương pháp. Trong lòng không nhịn được lo lắng, chậm thì sinh biến, thêm vào trong lòng vốn là cấp bách, hắn căn bản không muốn chờ bao lâu thời gian, tỉ như chờ hắn càng mạnh hơn lúc. Nhưng bất kể là người cường giả kia hay là trận này phương pháp, đều là cuốn không qua, thậm chí có chút không phá ra được vấn đề khó. Trong lòng cái kia duy nhất chắc chắn nhất cách nào, thì là bị hắn gắt gao đè lên. Một hồi lâu sau, sâu sắc liếc mắt nhìn giao cơ, cắn răng rời đi. cùng lúc đó, Nhân Vương Điện, đế tân ánh mắt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú ý vị. Thiên Đình, Hạo Thiên nhận được tin tức, trước người Hạo Thiên kính, cũng xuất hiện dương tiễn rời đi bóng lưng, càng ngày càng xa, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Vốn là phiền muộn tâm tình, tốt hơn nhiều. Từng kia từng kia chờ mong thăng lên. Rốt cục muốn tới. Mà ở Ngọc Truyền Sơn Kim Hà Động, Ngọc đình ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Lại liếc mắt nhìn ở lại đây không chịu đi mấy người, tâm lý có chút bất đắc dĩ, nhưng thì là ấm áp. Thôi, chư vị sư huynh đệ cố ý muốn hỏi, vậy ta cũng sẽ không giấu. Ngọc Đình lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười nói. Phân ngồi mấy cái phương, khoanh chân ngồi tĩnh tọa căn bản không vội vã bốn bóng người, nhất thời cũng mở hai mắt ra nhìn về phía Ngọc Đình. Thế mới đúng chứ, ngươi cái này gặp phải khó khăn, trước tiên không nói chúng ta có giúp hay không, ngươi thế nào cũng phải để chúng ta biết rõ a. Một vàng bào trung niên đạo nhân lập tức sảng lãng cười nói, nhìn qua khá là hào sảng. Hoàng Long sư huynh nói không sai. Sư đệ hay là mau nói đi, bằng không chúng ta là sẽ không đi. Một bên khác, một thân đại hương bảo, hơi lệch mập thân ảnh khẽ cười nói, khí tức cũng khá là hòa ái. Hai người khác cười khẽ gật đầu, từ Ngọc Hư cùng, bọn họ liền minh bạch, Ngọc Đỉnh khẳng định gặp phải phiền phức. Vì vậy quan hệ tốt nhất mấy vị sư huynh đệ liền hẹn ước đi tới nơi này do hỏi, thấy Ngọc Đỉnh không nói sao lập tức nhưng mà, đây là một cái lớn vô cùng phiền phức. Đây là Ngọc Đỉnh tính cách, bọn họ đã sớm hiểu biết quen thuộc. Nhưng lần này bọn họ càng không thể đi, liền ở chỗ này chờ mấy tháng, cứ thế mà hao tổn. Ngọc Đỉnh vừa bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt hơi tức nói, ta cái kia đổ nhi nói vậy bốn vị sư huynh đệ đều đã biết rõ, mà hắn bây giờ, đang tại lập như cứu mẹ. Cứu mẹ? Mẫu thân hắn là ai? Một thân đạo bào màu vàng hoàng long cao mày nói, nhưng trong lòng đột nhiên thăng lên một ý nghĩ, để hắn hơi kinh ngạc. Không chỉ hắn, ba người khác cũng giống như thế, bởi vì sự tình sẽ không cũng trùng hợp như vậy. Ngọc Đình chân nhân trầm giọng nói, thiên đình ngày xưa trưởng công chúa, giao cơ. Thật sự là nàng. Trên người mặc đại hồng bào hơi mập đạo nhân, thái ớt sắc mặt nghiêm nghị, có chút sợ hãi than nói. Ba người khác, đều là vẻ mặt khá là nghiêm túc. Đến trước, bọn họ cũng biết bây giờ đông thắng thần châu bên trong lưu truyền rộng nhất tin tức kia. Chỉ là lúc trước không nghĩ tới, dĩ nhiên liên lụy đến bọn họ trên đầu. Dương Tiễn Sư Điệt là giao cơ nhi tử, như vậy nói cách khác, giao cơ là phạm thiên đình, không được động tình thậm chí tư xứng người khác thiên quy, không lạ được sẽ bị trấn áp ở Đông Thắng Thần Châu. Hoàng Long Trịnh trọng nói, trước đây nghe nói giao cơ tại thiên đình bên trong địa vị không thấp, hiện nhiên có phần bị hạo thiên đại đế sủng ái. Yêu sâu, trách chi cắt. Bây giờ như là đã bị giam giữ ở Đông Thắng Thần Châu, Dương Tiễn Sư Điệt chỉ sợ cũng không tốt cứu người. Thái ớt cao mày nói, trong miệng không có xưng hô thiên đế, mà là đại đế tôn sưng. Hai người khác cũng là khẽ gật đầu, thần sắc mang theo một chút kiên kỵ tâm ý. Việc này liên lụy thiên đình chi chủ thiên đế hạo tiên lại hay là người ta ra sự, dù cho Dương Tiễn là siển giáo đệ tam đại đệ tử cái tầng quan hệ này. Bọn họ kỳ thực cũng căn bản không tiện nhúng tay trong đó, không chiếm lý không nói, còn muốn đi cùng một vị đại đế là địch. Ảnh hưởng quá to lớn. Làm không cẩn thận, liền sẽ tạo thành siển giáo cùng thiên đình cả hai cái quái vật khổng lồ trong lúc đó đối lập, là địch. Bực này đại sự, bọn họ đương nhiên phải bận tâm. Đây cũng là Ngọc Đỉnh vừa bắt đầu không muốn nói ra nguyên nhân. Việc này liên lụy rất lớn, hắn không nghĩ ra sư huynh đệ cùng siển giáo xuống nước. Húng chi, việc này còn không hết một vị hạo thiên đại đế. Đương nhiên, điểm này hắn còn không có có nói dự định. Bất quá Hoàng Long bốn người cũng căn bản không có bỏ mặc ý tứ, thái ớt chân thành nói, mạnh đến chính là hạ hạ chi sách, không bằng chúng ta đi vào thiên đình, cùng hạo thiên đại đế nói một chút. Cái này có thể, bằng vào ta chờ mặt mũi, để hạo thiên đại đế lặng lẽ thả giao cơ, cũng không phải là không được. Hoàng Long lập tức phụ hòa nói. Hai vị khác hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Ngọc Đình trong lòng tim đập thình thịch, suy tư trong đó độ khả thi. Nguyên bản hắn cũng nghĩ tới chính mình đi vào yêu cầu Hạo Thiên, nhưng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn một thân một mình rất có thể không có mặt mũi kia. Nếu như ngũ sư huynh đệ cùng đi, trình độ nhất định thậm chí đại biểu siền giáo, Hạo Thiên nên sẽ cho khuôn mặt này, lặng lẽ thả ra giao cơ. Bất quá lập tức, liền phủ định. Hôm nay sẽ cố gắng chương mới. Chương 409. Hành động cứu người. Bởi vì đúng là mình sư huynh đệ năm người trình độ nhất định, có thể đại biểu siền giáo. Vì lẽ đó hắn mới không thể đi. Hắn không thể bởi vì chính mình đồ đệ việc tư, đi để siền giáo cùng hạo thiên thủ địch. Trong hồng hoang, đạo tổ cùng lục đại thánh nhân sắc thực cao cao tại thượng, thậm chí có thể đại biểu hồng hoang cùng thiên đạo. Nhưng bọn họ nhưng cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Thượng cổ lục ngự đứng đầu, bây giờ thiên đỉnh chi chủ chiếm cứ thiên đế quả vị hạo thiên đại đế là bất luận người nào cũng không biết khinh thường tồn tại bao quát thánh nhân định ra tâm tư ngọc đỉnh nghiêm nghị nói chư vị sư huynh đệ cũng không cần lo lắng ta đã dự định được bây giờ giao cơ bị giam giữ ở đông thắng thần châu ta cùng với tiểu đồ yên tĩnh đưa nàng cứu ra lại tiễn nàng đến không người hiểu rõ địa phương sau đó không nói hạo thiên đại đế có thể hay không phát hiện thân phận chúng ta cho dù phát hiện hẳn là cũng biết ngầm thừa nhận hoàng long bốn người ánh mắt mở sáng thái ớt cười nói chú ý này được Hạo Thiên Đại đến nếu lựa chọn bí ẩn rằm giữ, liền cụ thể tội danh đều không có phát sinh, chỉ có chút nói bóng nói gió, hiển nhiên cũng là không muốn để cho việc này bị người lời biết. Chỉ cần lặng lẽ cứu ra giao cơ, hắn Tam Thành sẽ chọn chờ mặc. Ba người kia gật gù, một vị khác trên người mặc trắng thuần đạo bào đạo hạnh lần thứ nhất mở miệng nói, Ngọc Đỉnh sư huynh thế nhưng là tìm tới giao cơ chỗ. Ngọc Đỉnh nhìn nhiều mắt đạo hạnh, cũng không có ẩn dấu tâm tư, bằng không hắn căn bản thoát khỏi không mấy người, đã tìm tới. Vậy thì chuẩn bị đi vào. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cùng đi vào. Hoàng Long lúc này hào sảng nói. Đa tạ Hoàng Long sư huynh, nhưng vẫn là để sư đệ ta sư đồ hai người một mình đi vào đi, cho dù bị phát hiện thân phận, cùng ta siển giáo liên quan cũng không lớn. Ngọc Đình lộ ra một chút ý cảm tạ nói, khá là ôn hòa thanh âm nhưng kiên định lạ thường. Thái ớt bốn người trên mặt lộ ra vẻ do dự, siển giáo ảnh hưởng chung quy để bọn hắn không thể không nhìn. Nhưng nếu như không giúp đỡ, nhưng trong lòng cũng bất an. Yên tâm, chúng ta chỉ là lặng lẽ cứu ra giao cơ, cũng không phải cùng hạo thiên đại đế trực tiếp va chạm, không thể nguy hiểm gì, nhiều người, trái lại không thích hợp. Ngọc Đình lộ ra một chút ý cười nói, càng có một luồng không nói ra được tự tin, an ủi bốn người. Bốn người cũng xác thực an tâm không ít, ở trong mắt bọn họ, xưa nay đều là thâm bất khả chắc Ngọc Đình, thật giống không có việc gì có thể làm khó được hắn. Chỉ cần không cùng hạo thiên đại đế trực tiếp va chạm, tại đây đông thắng thần châu cứu một người, tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng tốt, bất quá một lòng có phiền phức, nhất định phải cho chúng ta biết. Thái ớt mập mạp khắp khuôn mặt là nghiêm túc nói. Yên tâm. Ngọc Đỉnh tiếp tục ôn hòa cười nói. Ngưng lại, tiếp tục nói, vậy ta đi trước. Thanh em hạ xuống, liền hóa thành một đạo bạch quang, lao ra kim hà đậu. Thái ớt bốn người đứng dậy, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Chúng ta hay là đi tìm sư tôn đi, vạn nhất có bất trắc, chúng ta cũng có cơ hội xuất thủ. Đạo hạnh lại một lần nữa mở miệng. Ba người kia gật đầu. Bọn họ theo dõi không lên ngọc đỉnh, cũng biết đối phương sẽ không nói ra giao cơ chỗ, duy nhất có thể làm chính là đi vào ngọc hư cung bên trong chờ đợi. Nửa tháng sau, Dương Tiễn một thân một mình lần thứ hai đi tới đảo Sơn xa xa, toàn thân khí tức đã triệt để tỉnh táo lại, nhưng cũng như vắng lặng vô số năm, sắp bạo phát đêm trước núi lửa, cực kỳ nguy hiểm. Trên thân vẫn là một thân hấp sắc huyền y rìa, tóc dài xoa vai, trong đôi mắt tựa hồ có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, gắt gao nhìn về phía đảo Sơn bên trong bóng người kia. Cùng lúc đó, nhân vương điện, đế tân thả ra trong tay chi bút, yên lặng đứng lên, đi ra ngoài điện, nhìn về phía đông vương mục quang gú lánh hơi lấp loài dưới. Thiên đình lăng tiêu điện, hạo thiên lại nhìn mắt hạo thiên kính bên trong cảnh tượng, một kia nhàn nhạt cười yếu ớt hiện ra lên, sau một khắc, thân ảnh biến mất không gặp. đông côn luôn ngọc hư cung, cái kia tựa hổ chấn áp chư thiên vĩ đại thân ảnh, nhắm hai mắt lại động dưới, nhưng không có ai biết được, bao quát phía dưới lần thứ hai tụ hội mười mấy đạo nhân ảnh đào sơn xa xa. Dương Tiễn nhẹ hút khẩu khí, liền muốn hành động. Đương nhiên, thần sắc hắn biến đổi lớn, cả người lực lượng liền muốn bạo phát. Nhưng đảo mắt lại không nhịn được, quay đầu nhìn về phía cách hắn bất quá mấy trăm trượng thân ảnh. Giản dị vô hoa, thanh thanh thản thản, có một luồng khổ tu sĩ thanh đạm cũng không khỏi cẩn trọng. Sư phụ. Dương Tiễn không nhịn được thở nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Trong nháy mắt minh bạch, đích thị là đạo đùa kia. Vấn đề, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ, hay là bất cần để sư phụ tìm đến. "Không sao, người đi làm người nên làm việc, mẹ ngươi nơi đó, sư phụ giúp ngươi mang đi." Ngọc Đình khẽ mỉm cười nói. Dương Tiễn há mồm muốn nói, lại kẹp lại, lộ ra một chút bất đắc dĩ, lập tức trọng trọng gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, quay đầu nhìn về phía Lào Sơn. Lúc này nói thêm nữa, đối với bọn họ sư đồ hai người, đều là một loại phí lời. Ngọc Đình lại lần nữa nụ cười, thân ảnh dần dần biến mất. Dương Tiễn cất bước đi về phía trước đoạn khoảng cách Trên thân khí tức không tiếp tục cần giấu, chậm rãi bước lên mà lên, ẩn hàm khiêu khích tâm ý. Đào Sơn, cái kia tỏa chấn ở trong bóng tối khải giáp thân ảnh lông mày mạnh mẽ vừa nhíu, tức giận thăng lên, thân ảnh hướng về Dương Tiễn bay đi. Còn chưa tới, thanh âm liền gầm thét xuất khẩu, người tới người phương nào? Cuộn cuộn thanh âm quét ngang hư không, còn chưa hoàn toàn rơi hạ thân ảnh liền đã tới Dương Tiễn cách đó không xa, chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Ha ha. Trong ngay mắt, Dương Tiễn như xuân phong nên đón giống như vậy, khẽ cười thành tiếng không nói ra được yêu nhã thông dòng không gặp chút nào cảm xúc tiêu cực vị đạo huynh này hữu lễ tại hạ dương viên đến cuộc đời yêu nhất việc chính là kết giao tứ phương hảo hữu trên đường đi qua nơi đây nghe nói có câu huynh bực này cường giả tồn tại cho nên chuyên tới để kết giao khải giáp thân ảnh lông mày mạnh mẽ vừa nhíu trong lòng nghi hoặc lại càng là cảnh giác trầm giọng nói đa tạ nâng đỡ bất quá bản tọa có chuyện quan trọng tại thân còn nói huynh không nên quậy rối nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhiệm vụ tại thân Hắn căn bản không có kết kết bạn với ai tâm tư. Huống chi, người này xuất hiện quỷ dị, còn dẫn hắn tới nơi đây, rất có thể không có ý tốt. Âm thầm, vô ý thức chăm chú nhìn chằm chằm đào Sơn. Đạo huynh còn yên tâm, chính là trong bốn biển đều đạo hữu, tại hạ cũng không ác ý, chỉ vì kết giao mà tới. Dương Tiễn không để ý chút nào đối phương lạnh lùng, nhưng mà cười nói, thật giống minh bạch lý giải đối phương cảnh giác. Chính là lúc này, một bóng người vô thanh vô tức tiến vào Đạo Sơn bụi, xuất hiện ở đà đứng lên. Mặt lộ vẻ lo lắng giao cơ trước mặt, lập tức làm cho nàng kinh hãi. Không cần kinh hoàng lo lắng, ta chính là Dương Tiễn chi Sư, chuyên tới để cứu ngươi. Ngọc đỉnh ôn hòa nói. Giao cơ trong lòng dĩ nhiên lật lên sóng to gió lớn, thật sự là tiểu tiễn nhi. Hắn không có chuyện gì. Thật sự là hắn, hai mắt đau xót, rồi lại nhìn xuống, môi cái cái, trọng trọng gật đầu. Ngọc đỉnh lập tức đoán được, giao cơ nói cũng không có thể truyền ra cái này bình đại. Cũng là một đầu, nhìn kỹ hướng về nơi này trận pháp. Mấy hơi thở về sau, pháp lực phun trào, hắn từ lúc 10 ngày trước liền đi tới nơi này, vẫn đang âm thầm quan sát cái này trận pháp, hầu như có thể nói nhưng mà với ngực. Cho tới vị kia chấn thủ người ở đây, vừa vặn còn phát hiện không hắn. Thủ trường nhấc lên, hướng về một nơi, mạnh mẽ đập xuống. Đào sơn xa xa. Khải giáp thân ảnh nghi ngờ không thôi, lại là không nghĩ làm thêm dây dưa. hai mắt lạnh lùng nhìn dương tiễn, bản tọa đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, tạm thời chưa có nhàng rỗi, đạo huynh hay là rời đi thôi. Vậy thật sự là đáng tiếc. Dương Tiễn vẻ mặt trên nét qua một vẻ đáng tiếc. Bất quá sau một khắc, lại là lại nói, tại Hạ Quan đạo huynh cũng là tu luyện nhục thân chi đạo, bây giờ đã đến ngàn cân treo sợi tóc, vậy không bằng để ở dưới bồi đạo huynh trải qua lượng nhận. Dùng cái này càng thuận lợi xung đột ngàn cân treo sợi tóc. Trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Khải Giáp thân ảnh ánh mắt biến, trở nên tựa hồ rất nhiều lập tức động thủ xu thế. Đạo huynh không cần khách khí. Cái này chính là tại hạ tự nguyện vừa lúc ở dưới cũng có quá nhận luận đạo tâm tư dương tiễn lại là khẽ cười nói người rốt cuộc là người phương nào có gì mục đích khải giáp thân ảnh kiên trì đến cực điểm lập tức quát lệnh nói cả người khí thế ầm ầm thăng lên ép hướng về dương tiễn dương tiễn cho mày đạo huynh đây là ý gì tại hạ một mảnh lòng tốt thôi còn dám theo bản tọa hồ nôn loạn ngữ khải giáp thân ảnh ánh mắt trưởng trong tay đã xuất hiện một cái đại đao ai nếu đạo huynh không tin tại hạ tại hạ rời đi chính là Dương tiễn than nhẹ, tựa hồ rất là đáng tiếc. Khải giáp thân ảnh động thủ suy nghĩ một trận, trong lòng do dự dưới, lẽ nào thật sự gặp phải một vị như vậy người ngay thẳng. Đột nhiên. Vânh. Mờ hợp ẩn 81 rền ngẹn tiểu ăn. Chương 410, cái gì nghiệt trướng? Vânh. Kinh động thiên hạ giống như nổ vang, ở phía sau xa xa đảo sơn nổ tung, cả tòa núi cũng kịch liệt đung đưa. Tắc tử, sao dám bắt nạt ta? Khải giáp thân ảnh quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ, lửa giận ngập trời. Vội vã hét lớn một tiếng, thân ảnh liền muốn xông thẳng đảo sơn mà đi. Nhưng lóe lên ánh bạc, vừa còn ôn hòa thân ảnh, đã cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng che ở trước người hắn, thản nhiên nói: "Các hạ vì sao mắng ta? Bắt nạt ta sao?" Cút mở. Khải Giáp thân ảnh gầm lên, trường đao trong tay hung hãn chém ra, thân ảnh liền muốn hướng về đảo sơn bay đi. Thương ý ngút trời, dương tiễn trong tay tạo hình kỳ lạ trường thương chấn động, đâm thẳng một điểm, chớp mắt liền đánh vỡ một đao kia, lại ngăn ở Khải Giáp thân ảnh phía trước các hạ mang người đã nghĩ như thế đi vẫn là nhàn nhạt âm thanh vang lên tặc tử ngươi muốn chết khải giáp thanh âm càng thêm phẫn nộ lại nhìn mắt đào sơn trên thân khí thế ba đào hùng dũng nhất đao chạm hướng về dương tiễn dương tiễn thần sắc cứng lại thiên nhãn lóng lánh ngân quang trường thương trong tay đâm ra hay là đâm thẳng một điểm với ảnh thương đao tấn công mạnh mẽ huy lực buộc phát ra hư không chấn động chu vi mấy trăm giảm phong tắt thở phá dương tiễn thân ảnh nhất thời lui về phía sau Trường thương trong tay run dậy một hồi, trong mắt vẻ nghiêm túc đạt đến cực điểm. Quả nhiên, mạnh hơn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, đã đạt đến thương triều phân chia chuẩn thánh cấp độ thứ tư. Mà hắn lại chỉ là cấp độ thứ ba. Bất quá nhưng không chần chờ chút nào, toàn thể đánh tan cỗ này trùng kích lực, bàn chân đạp xuống, lần thứ hai nhằm phía khôi giáp thân ảnh. Khôi giáp thân ảnh hướng về đào sơn tiến lên xu thế bị cắt đứt, tức giận không nớt, trường đao chém đúng ra, sát ý ngập trời. Về ảnh... Tiếng va chạm lần thứ hai vang lên, dương tiễn sắc mặt chẳng nhận, thân thể không bị khống chế về phía sau bay đi. Khải giáp thân ảnh không để ý tới biết hắn, thân thể vừa dừng lại, liền muốn hướng về đào sơn bay đi. Dù cho hắn lại hận người trước mặt, nhưng vẫn lấy nhiệm vụ làm trọng. ầm Đột nhiên, đào sơn lại vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rèn, chu vi sơn mạch rồn dập rung động. Dương tiễn cùng khôi giáp thân ảnh vẻ mặt đều là biến đổi, dương tiễn là có chút tao mày, sư phụ gặp phải phiền phức khôi giáp thân ảnh thì là vẻ mặt hơi chậm, ánh mắt vẫn rúng hết, nhìn về phía đảo sơn nội bộ. nhưng trong đó pháp lực tràn ngập hư không, kịch liệt chấn động, hắn cũng không thể nhìn rõ, chỉ nhìn thấy một cái lít nha lít nhít đều là phủ. huyền ảo trận pháp cũng không phải bình thường trận áp trưởng công chúa giao cơ trận pháp. trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm, bệ hạ quả nhiên còn có sắp xếp. muốn giới đối với cái kia mạnh mẽ pháp lực kiên kỵ thăng lên, lại là cũng không muốn lập tức trở về. giơ tay hướng về thiên đình phát sinh tin tức tràn ngập phẫn nộ sát ý ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Và hành 4. Sau một khắc, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang rền ở đảo sơn bên trong vang lên, dẫn khởi động tĩnh càng lúc càng lớn. Dương Tiễn thì là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên nhãn phía dưới, hắn nhìn thấy đồ vật muốn một ít, cái kia trận pháp bị phá về sau, rõ ràng còn có một cái khác tầng cường đại rất nhiều trận pháp. Ngay cả sư phụ nhất thời cũng phá giải không. Hạo thiên thật sâu tâm tư. Hạ hạ cáp. Được lắm tử Hôm nay các ngươi đừng hòng thực hiện được. Khải rắp thân ảnh cười to, sát y đã giống như thực chất, bản tọa trước hết giết ngươi. Ngâm. Đao minh âm thanh lớn lên, mạnh mẽ pháp lực tập trung vào một đao, gần người đánh về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn quyết tâm, lựa chọn tin tưởng sư phụ, khí tức chìm xuống, lấy thủ thế. Hắn thực lực không bằng đối phương, nếu như đối công, hắn thất bại, bị bại còn sẽ rất nhanh. Hiện tại lại cùng vừa nãy không giống nhau, không cần hắn lại chủ động ra tay ngăn cản đối phương. Ẩm trong ngay mắt, hai vị tẩu nhục thân thể đạo cường giả gần người chém giết ở cùng một nơi. Đao sơn, tiếng nổ vang dền liên miên bất tuyệt, thậm chí có loại càng ngày càng kịch liệt xu thế. Bên trong hang núi, ngọc đỉnh cái kia hướng về bình thản vẻ mặt, cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Một bên nhìn cái kia kim sắc trận pháp đồ văn, một bên mạnh mẽ không ngừng liên tục quanh kích. Với hắn một hồi đánh vỡ cái kia ở bề ngoài trận pháp về sau, lại phát hiện tầng kia trận pháp phía dưới còn ẩn giấu đi một cái khác tầng càng mạnh mẽ hơn rất nhiều trận pháp. Để hắn hiện tại trong lúc nhất thời cũng phá giải không, chỉ có thể dùng lực lượng cường công, hy vọng có thể mau chóng đem đánh vỡ. Hai cỗ lực lượng đụng chạm, đào sơn lay động được càng ngày càng lợi hại, sơn động cũng càng ngày càng lớn, vô số núi đá bị hai cỗ lực lượng va chạm dư âm trực tiếp phai mở. Trên bình đài, giao cơ lông mày càng nhăn càng sâu, đều là lo lắng. Nàng không biết hai người kia đến tuột cùng là có mục đích gì, nhưng quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ấm ba Đào Sơn cùng với đào thương giao kích hai nơi tiếng va chạm càng ngày càng vang. Đào Sơn càng ngày càng mỏng, Dương Tiễn ở khôi giáp thân ảnh công kích đến, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, trong lòng thì là dần dần dậy bất an. Tắc tử, chết đi. Khôi giáp thân ảnh lại là càng ngày càng yên tâm, sử dụng toàn lực thẳng hướng Dương Tiễn, đem mạnh mẽ đặt ở hạ phong. Ngọc Đình ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn hai người chiến trường không để ý tới biết, tiếp tục quanh kích lên trước mặt trận pháp. Giao cơ tâm trận động biết rõ dương tiễn nên ngay tại bên ngoài ngăn cản cường địch, do dự dưới, hay là cẩn thận chiếm thượng phong, thiên thiên ngọc chỉ rối ra, trên hư không viết lên chữ, ngọc đỉnh lại nhũ mẩy, phân ra tâm thần nhìn lại, ta vô sự, các ngươi đi mau, không do dự, hơi hạ đầu, thanh âm có chút trầm trọng nói, yên tâm, lại cần nửa khắc là đủ, nhẹ hút khẩu khí, pháp lực càng ngày càng sôi trào mấy liệt, giao cơ không hề từ bỏ, cắn xuống răng, ngón tay tiếp tục vùng vẫy, trong này có tính toán, các ngươi đi trước. Ngọc đỉnh trong lòng hơi động, rất nhiều tâm tư tuôn ra lên, lại đè xuống. Nếu cũng đến, liền cũng không lui lại đường, yên tâm, rất nhanh là đủ. Thanh âm vừa hạ xuống, đột nhiên, hắn lông mày càng nhăn, ngưng trọng đến cực điểm, hướng lên phía trên nhìn lại. Ẩm. Cùng lúc đó, Đào Sơn bên trên, chu vi mấy vạn giảm thiên chấn động. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn bạch vân cuốn ngược, linh khí yên tĩnh, khiến vạn vật thần phục khí tức như cựu thiên ngân hà, mưa tầm tã mà xuống. Lớn một uy nghiêm không thể xúc phạm thanh âm như thiên địa thanh âm, cái này mấy vạn dặm chu vi không gian nhất thời biến thành đầm lầy, áp lực rất nặng. Vô ảnh khôi giáp thân ảnh một đao đánh đuổi Dương Tiễn, cũng không có truy kích, trái lại một mực cung kính hành lễ nói, thần tham gia thiên đế. Dương Tiễn miễn cưỡng giữ vững thân thể, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tâm cũng trầm trọng đến cực điểm. Thất bại, làm sao tới nhanh như vậy? Kinh hãi tâm tình chập trùng, Dương mắt nhìn về phía thiên không, chỉ thấy không biết cao bao nhiêu trên trời cao. Một đạo vô cùng tồn quý thân ảnh mơ hồ tồn tại, nhìn xuống tất cả. Thiên đế, Hạo Thiên. Hai tay nắm chặt, lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng hắn kẻ địch lớn nhất, nhưng không có bất kỳ cái gì kích động, có chỉ là trầm trọng. Bất quá cho dù cảm nhận được cái kia mạnh mẽ cực kỳ áp lực, ánh mắt vẫn là cực kỳ kiên cường, thân thể vẫn là thẳng tắp như thường. Bên trong hang núi, Ngọc đỉnh ngừng tay, trong mắt ẩn có thở dài tâm ý lén qua, tâm tư thăng lên, lại bị hắn đè xuống. Thất bại. Giao cơ tay trắng nắm chặt đến Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, cái kia vĩ đại thân ảnh giơ tay vung lên, một bức tranh xuất hiện ở phía dưới mười mấy người trước mắt, để bọn họ đều là kinh ngạc. ầm, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Đào Sơn bên trên, trong nháy mắt, Đào Sơn biến mất, lộ ra phía kia Bình đài cùng với Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh, ngươi thật lớn mật. uy nghiêm thanh âm lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, lộ ra một vệt phẫn nộ. Bất quá Dương Tiễn cùng Giao Cơ lại không có tâm sự quan tâm những này. Đào Sơn biến mất đồng thời, hai đôi ánh mắt liền đối với coi ở cùng một nơi. Một tràn đầy lo lắng, ôn nhu cùng tương triệu kinh hỉ chờ chút chen lẫn trong đó. Một cái là hai mắt hồng, thân ảnh cũng không nhịn được nữa, gánh áp lực hướng bình đài bay đi. Tiểu Tiễn Nhi Giao cơ không có đi lý cái kia cao cao tại Thượng hạ Thiên, đi tới bình đài biên giới, bị một tầng lồng ánh sáng ngăn trở, trong mắt nhẫn nhiều năm nước mắt, cũng không nhịn được chảy xuống. Tiểu Tiễn Nhi lớn lên So với nàng tưởng tượng càng tốt hơn Mậu thân. Dương Tiễn cắn răng bay đến trước bình đài, cũng không có tâm tư đi lý biết hạo thiên, cách lồng ánh sáng hai đầu gối quỳ xuống, dị vãng tràn đầy kiên cường quật cường hai mắt, lúc này đều là kích động cùng từng kia từng kia hoa nữ, ủy lại. Mau đứng lên, để nương ngắm nghĩa cẩn thận. Giao cơ ngồi sổng xuống, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhưng thanh âm nhưng truyền không đi ra. Tiểu Tiễn tới chậm. Dương Tiễn mạnh mẽ dập cái đầu, sở hữu tâm tình, nhớ nhung, chỉ hóa thành một câu nói như vậy. Một bên. Ngọc đỉnh thở dài, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn về phía trên vòm trời cái kia uy thế ngập trời thân ảnh, đánh một cái đạo lễ, thị phi được đã, mong rằng thiên đế thứ lỗi. Một câu nói, đem dương tiễn, giao cơ thức tỉnh, đánh gãy sau đó, tay cách một tầng lồng ánh sáng chăm chú sát bên, ánh mắt nhìn về phía phía trên. Giao cơ phạm ta thiên quy, ngươi mưu toan cứu người, coi rẻ thiên đỉnh, một chuyện cần phải đã cùng thứ lỗi liền có thể sao? Trên vòng trời, hạo thiên ngạo nghệ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn về phía phía dưới. Tiểu đồ cứu mẹ sốt ruột, mong rằng Thiên Đế mở ra một con đường. Ngọc Đỉnh cùng Tiểu Đồ cam nguyện tiếp thu Thiên Đế xử phạt. Ngọc Đỉnh nghiêm nghị nói. Dương Tiễn trong lòng nhất thời có chút đâm nhói, nhìn qua bình thản, kỳ thực đồng dạng ngạo cốt một đời sư phụ vì hắn trực tiếp hướng về người khác túi đầu. Đây là Dương Tiễn sự tình, mong rằng Thiên Đế mở ra một con đường. Dương Tiễn cam nguyện chịu đựng bất kỳ trường phạt nào. Dương Tiễn đứng lên, đè xuống tâm tình, kiên định lớn tiếng nói, không chút do dự túi đầu. Giao cơ sốt sáng mà đứng lên. Nước đã đến chân, nàng đối với Hạo Thiên nói tín nhiệm cực tốc giảm xuống, nhưng lại không tiện manh động, một là ngón tay khoa tay bất tiện, nói không rõ ràng, thứ hai càng lo lắng Hạo Thiên nói là thật, ngươi chính là Giao Cơ con trai. Hạo Thiên ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Dương Tiễn trên thân, uy nghiêm cùng cái kia nộ khí càng động, được lắm nhiệt chướng. Những năm gần đây niệm tình ngươi vô tri, không có đi tìm ngươi, ngươi dám không cảm ơn Đái Đức, trái lại mưu toan cứu Giao Cơ, xúc phạm ta Thiên quy. Dương Tiễn lập tức ép không được trong đôi mắt lệ khí bốc lên gắt gao trừng mắt Hạo Thiên gầm lên cái gì nghiệt trướng? cái gì thiên quy động tình chính là xúc phạm thiên quy cùng người kết hôn sinh tử chính là nghiệt trướng. người nào dưới quy định người hả làm càn, dám đối với châm vô lễ Hạo Thiên giận dữ trong nháy mắt thiên địa tối tăm Thiên Đế chớ giận tiểu đồ trẻ người non dạ, mong rằng chớ trách Ngọc Đỉnh mở miệng trong bóng tối đệ xuống nổi giận Dương Tiễn người Ngọc Đỉnh xuất thân thiền giáo chính là dạy thế nào đồ đệ hay là cho là hắn là đồ đệ ngươi, chớp liền không xử phạt được hắn." Hạo Thiên cả giận nói. "Chương một, còn có một chương, tốt nhất trời sáng xem, nghỉ sớm một chút." Chương 411, nên có ngươi một tịch nơi. Dương Tiễn căm tức, lệ khí dần dần dậy. Ngọc Đỉnh bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Thiên Đế nói giỡn, Ngọc Đỉnh có tài cán gì?" Hừ. Hạo Thiên hừ nhẹ, nhưng xem Ngọc Đỉnh tối đầu, nộ khí nhưng cũng hạ thấp chút, xem tại đây nhiệt trướng gia nhập xiển giáo trên mặt, năm đó việc Chấm không đáng truy cứu. Nhưng ngươi sư đồ hai người xúc phạm ta thiên quy, lại là không thể không phạt. Thôi, nhớ lại thánh nhân trên mặt, chấm không giết các ngươi, chấn áp các ngươi vạn năm là đủ. Dương tiễn khí tức mãnh liệt một cơn chấn động, liền muốn mở miệng, nhưng lại lập tức bị ngọc đỉnh đè xuống. Ngọc hư cung, mười mấy bóng người vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến, càng có trực tiếp đầy mặt lo lắng, nhìn về phía cái kia vĩ đại tồn tại. Đến từ phía tây đạo kia mục quang ú lánh, lại lạnh mấy phần, nhìn về phía hạo Thiên. Ngọc đỉnh sư đồ hai người nguyện tiếp thu. Ngọc đỉnh bình tĩnh nói, ngừng lại, vẻ mặt thận trọng tiếp tục nói, nhưng mong rằng thiên đế mở ra một con đường, vùng tha giao cơ. Dương Tiễn vẻ mặt trở nên giãy rủa, muốn mở miệng, lại bị Ngọc đỉnh một ánh mắt chấn áp trở lại. Giao cơ có chút cảm động, lắc đầu liên tục, nhưng nhưng không ai nhìn hắn. Ngọc đỉnh, ngươi dám được voi đòi tiền, đây là thiên đỉnh công sự, lại là chấm việc tư. Chấm đã đối với các ngươi sư đồ hai người mở ra một con đường, ngươi lại vẫn dám nêu toàn nhúng tay chấp việc. Hạo Thiên nộ khí lại nhiều mấy phần, lúc này Quát lệnh nói: "Bất luận một vị nào đế vương, cũng không biết đồng ý người khác đến nhúng tay việc của mình, tự nhiên cũng bao quát hắn. Thiên đế chưa giận, Ngọc đỉnh tuyệt không ý này, chỉ bất quá giao cơ trưởng công chúa chính là tiểu đồ mẹ, lại đã bị giam giữ nhiều năm, chịu đến trừng phạt, mong rằng Thiên đế có thể đủ mở ra một con đường." Ngọc đỉnh chân thành nói: "Nàng phạm là ta Thiên quy, nếu như dễ dàng liền có thể mở ra một con đường, Thiên quy làm gì?" Ngọc đỉnh còn dám nhiều lời. Đừng trách chấm không để ý thánh nhân mặt mũi. Hạo thiên lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề chỗ thương lượng dáng vẻ. Thiên đế, giao cơ trưởng công chúa cuối cùng là thiên đế chi muội, đã chịu đến lướt qua phạt, vì sao không thể mở ra một con đường. Thiên quy mặc dù nghiêm, có thể trị nhân thân, nhưng quá mức người, nhưng chỉ không nhân tâm a. Mong rằng thiên đế cân nhắc. Ngọc đỉnh trầm giọng nói, không có bất kỳ cái gì sợ hãi lùi bước ý tứ. Giống như hắn theo giao cơ từng nói, nếu cũng đến, vậy thì cũng không lui lại đường. Ngươi tại giáo dục chư ả? Hạo Thiên Ngữ khí lạnh hơn. Ngọc đỉnh không dám. Ngọc đỉnh lập tức nói: "Hừ, giao cơ xúc phạm Thiên Quy, tư xứng người khác, chấm vẹn vẹn chỉ là giam cầm cho nàng." Đã là nhớ lại tình huynh muội. Nhưng nàng làm sao từng niệm quá tình huynh muội? Nàng tư xứng người khác, sinh ra nghiệt chướng, xúc phạm Thiên Quy thời gian, có từng nghĩ tới chấm cái này hình trưởng biết sẽ không khó làm. Phạm vào sai lầm lớn, còn không chịu khai ra người kia là ai, không có chút nào hối cải chi tâm có từng nghĩ tới tình huynh muội, Hạo Thiên hừ lạnh, trong giọng nói thật nhiều hứa ba động, giao cơ ánh mắt có chút phức tạp cùng thở dài, không chờ Ngọc Đỉnh nói cái gì, thanh âm lạnh lẽo giống như băng, như là nhẫn lại đến cực hạ, tiếp tục vang lên, Ngọc Đỉnh, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân đồ đệ, liền dám lập đi lặp lại nhiều lần xúc phạm với trẫm, trẫm không nghĩ sẽ cùng các ngươi nhiều lời, trấn áp các ngươi mười ngàn năm, làm trừng phạt. Ngọc Đỉnh trong lòng thở dài, biết do nói thêm nữa cũng vô dụng, ánh mắt dần dần trầm xuống tràn đầy kiên nghị cùng một luồng không nói ra được cẩn trọng cùng với phong mang, Ngọc đỉnh không dám, nhưng việc đã đến nước này, giao cơ trưởng công chúa, ta sư đồ hai người lại là nhất định phải cứu. Nếu như thiên đế không chịu mở ra một con đường, cái kia Ngọc đỉnh sư đồ hai người cũng khó cam nguyện bị phạt. Ồ! Oh. ngươi nghĩ phản kháng. Hạo thiên ngữ khí khẽ biến, lộ ra tia hứa xem thường, cùng tự nhiên mà thành giống như cao cao tại thượng. Ngọc đỉnh sư đồ hai người, từ lâu làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Ngọc Đình đúng mực nói, cố này phong mang càng lộ vẻ lộ mấy phần. Dương tiễn vẻ mặt là cảm động, hổ thẹn, lại dẫn một chút điên cuồng nhìn Ngọc Đình. Muốn nói để hắn không muốn như vậy, nhưng lại không nói ra được. Tựa hồ lúc này nói, chỉ là đang làm nhục bọn họ tình thầy trò. Lòng tràn đầy không cam lòng tràn ngập toàn thân. Hận đến mức tận cùng, hận không phải người khác, mà là chính hắn. Hận hắn chính mình không mạnh. Nếu như hắn mạnh, mẫu thân làm sao sẽ bị tù. Sư phụ làm sao biết túi đầu. Làm sao ca nguyện bị trấn áp? Ngọc hư cung. Cái kia mười mấy bóng người vẻ mặt dồn dập nghiêm túc, hoặc nhiều hoặc ít mang theo lo lắng cùng với không thích. Sư tôn, Ngọc đỉnh sư đệ hắn hoàng long chân nhân cái thứ nhất không nhịn được mở miệng, nhìn phía cái kia vĩ đại tồn tại. Lập tức, còn lại dư mười mấy đạo ánh mắt cũng đều nhìn sang. Cái này là chính hắn lựa chọn, tiếp tục xem đi. Bình thản âm thanh vang lên, ai cũng đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Mười mấy bóng người có chút thở dài, nhưng cũng cũng minh bạch Ngọc Đỉnh cũng không chiêm lý, có muốn lập tức đi vào chợ rút, nhưng bị bên người người kéo. Không nói bọn họ cũng không biết vị trí cụ thể, coi như bọn họ biết rõ, vị trí này cũng nhất định rất xa xôi, chờ bọn họ chạy tới, trước tiên không nói có thể hay không giúp đỡ được việc, tất cả đã sớm cũng kết thúc. Ha! Hạo Thiên nhìn Ngọc Đỉnh, khẽ cười thành tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì ý cười, có chỉ là phẫn nộ, như là bị con kiến hôi mạo phạm về sau lửa giận, thánh nhân đổ quả nhiên lợi hại, chấm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vậy hãy để cho châm nhìn, ngươi chuẩn bị làm sao? Tay phải nhấc lên, tựa hồ tùy ý chỉ điểm một chút dưới. ầm, trong ngay mắt, vùng thế giới này biến đổi lớn, vô hình lực lượng như thái sơn áp đỉnh, khoảnh khắc, đè nát phía dưới, đem sở hữu không gian cũng biến thành khu vực chân không, như trời sập giống như vi thế, hướng về ngọc đỉnh hai người đè xuống. Dương Tiễn thân thể run lên, còn chưa tới, nhưng này trầm trọng đến cực điểm lực lượng đã ép ở trên người hắn, để hắn cả người nhúc nhích không được. Mỗi một tấc da rẻ cũng trở nên đỏ bừng. Một bên, Ngọc Đỉnh thì là thờ ơ không động lòng, vẻ mặt bất biến, tựa hồ cũng không được cái kia áp lực ảnh hưởng, chỉ có sau lưng một chút tóc, đồng bình dưới. Sau một khắc, trên người hắn bình thản khí tức diệt hết, vô pháp nói nói phong mang bước lên mà lên, ánh mắt không có chút rung động nào bên trong lộ ra kiên nghị. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bần đạo vô lễ. Đúng. Một tiếng lanh lảnh đỉnh vang, cái kia khủng bố uy thế hơi dừng lại một chút, Ngọc Đỉnh nhất trưởng ầm ầm hướng lên trên vũ tới một trường dưới thật giống đất phúc thiên nghiêng càn khôn đảo ngược vành ba sông thẳng cựu tiêu tiếng vang nổ tung ra như hai cỗ sóng to gió lớn mạnh mẽ đập đâm vào cùng một nơi bất quá ngọc đỉnh trưởng lực đang nhanh chóng phá thoái nhưng hắn không vội chút nào ngâm tiếng kiếm reo chật vang hắn một cái tay khắc trong lòng bàn tay trường kiếm màu trắng xuất hiện quanh thân vẫn mơ hồ ngọc sắc đại đỉnh xoay tròn trước mắt đi vào trường kiếm bên trong phong mang càng lớn một kiếm chém ra. Kinh Thiên Động địa tuyệt diễm kiếm quang soi sáng thiên địa, cường thế chém ở cái kia khủng bố lực lượng bên trên. Ầm ba! Thiên động đất lắc, hai cú khủng bố lực lượng điên cuồng giảo sát ma diện, từng đạo lực lượng dư âm hướng về bốn phía trùng kích, rất nhiều quét ngang tất cả tư thế. Cái kia khôi giáp thân ảnh hãi hùng kia vã, lập tức hướng về nơi cực xa thối lui. Mấy hơi thở về sau, tất cả vừa mới bình tĩnh lại. Kiếm quang biến mất, cái kia khủng bố lực lượng cũng biến mất. Dương Tiên ánh mắt có chút chấn động nhìn Ngọc đỉnh, cẩn trọng Lộ ra cực kỳ phong mang, giống như có thể đỉnh thiên lập địa, như vậy sư phụ là hắn chưa từng gặp. Cũng mạnh vượt xa hắn tưởng tượng. Ngọc hư cung. Cái kia mười mấy bóng người, có lộ ra vẻ khiếp sợ, có mắt lộ ra nhớ lại vẻ kích động. Nhân vương cung, đế tân khỏe miệng hơi nhét lên. Đông thắng thần châu một nơi. Trong hư không, tuyệt thế vô song, khiến thiên địa thất sắc thân ảnh khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phương Tây. Là ai? Khẽ mở bước liên tục, hướng về bên kia đi đến. Ngọc Đình lúc này thân thể như kiếm giống như phong mang tất lộ, xông thẳng tới chân trời. sắc mặt hơi tái đi, trắng, về sau một tay cầm kiếm, không có bất kỳ cái gì dị dạng, đúng mực tiếp tục xem hướng về Hạo Thiên. Hạo Thiên lơ đãng nhăn dưới lông mày, trong giọng nói mang một chút kinh dị cùng trịnh trọng. Đúng vậy, có thể đỡ lấy chấm nhất chỉ, hồn nguyên phía dưới, làm có một chỗ của ngươi. Thiên Đế qua khen, đa tạ thủ hạ lưu tình. Ngọc Đình lạnh nhạt nói, hai mắt nơi sâu xa nhưng có vẻ cô đơn nhẹ qua. Hôn nguyên không phải hôn nguyên, trên lệch hay là quá to lớn. Trong miệng hắn cũng không có khiêm tốn, chỉ là ăn ngay nói thật. Hạo thiên không tỏ rõ ý kiến, trong lòng đối với Ngọc đỉnh thưởng thức, lại nhiều mấy phần. Hắn có thể nhìn ra được Ngọc đỉnh là ở ăn ngay nói thật. Như vậy kiên nghị cẩn trọng tính cách, nặng như thế tình tính cách, thực lực như vậy. Nguyên thủy ngược lại là thật thu tốt đồ đệ. Ngọc Hư Cung Mấy đạo ánh mắt xéo qua qua lại đối diện, cũng nhìn thấy đối phương khiếp sợ. Ngọc đỉnh sư đệ lúc đó trở nên mạnh như vậy, mạnh kinh người, mạnh để bọn hắn cảm thấy chấn động, cùng với mặc cảm không bằng. Ngoài cùng bên trái một mặt cho có chút khô gầy lão giả ánh mắt có chút phức tạp, chiêu kiếm đó, lại mắt nhìn phía trên, đáy lòng không khỏi có chút cô đơn. Trong gói ưu minh còn có mấy đạo ánh mắt cũng nhìn sang, có tan thưởng, có bình tĩnh, cũng có thở dài, hoa cương cao. Mà xuống một khắc, bọn họ có nhìn về phía dương tiễn, ánh mắt đọc lại, tựa hồ thấy cái gì đổ vỡ. Mặc dù tiếp chấm nhất chỉ, nhưng vậy thì như thế nào? Hạo Thiên mở miệng lần nữa, bệ nghệ thiên hạ khí thế, một cách tự nhiên nộn nhạo lên. Nói, Hữu trưởng nhấc lên, một trường ầm ầm đè xuống. Ầm. Vô hình thủ ấn lớn như trụ vi mấy trăm trượng, trong nháy mắt khiến phía dưới trong không gian tất cả phai mở, uy lực so với vừa nãy cái kia nhất chỉ, mạnh làm sao dừng gấp đôi. Ngọc đỉnh ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, cả người phong mang cũng tựa hồ đạt đến cực điểm. Dưới chân một con ngọc sắc đỉnh xuất hiện, lộ ra huyền ảo đạo vận trường kiếm trong tay phát ra trận trận trầm thấp kiếm minh đột nhiên tiếng kiếm reo lớn lên đâm thẳng cửu tiêu ngọc đỉnh ánh mắt mãnh liệt quanh thân đã hóa thành một cái kiếm lớn màu trắng chính diện nên đón và anh ba kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, càng thêm mạnh mẽ hai cố lực lượng lẫn nhau từng tức từng tức trung hòa tại không thiếu lo lắng trong ánh mắt này thanh cự kiếm quang mang vạn trượng sắc bén vô song lại có cố cẩn trọng vô cùng uy thế gắt gao đẩy phía trên một trường kia như là quá rất lâu hoặc như là trong nấy mắt cái tiêu cự đại trưởng ấn tiêu tan cự kiếm hóa thành ngọc đỉnh rơi hạ thân hình mất thăng bằng sắc mặt tái nhợt tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn dáng vẻ chỉ có hắn thần sắc không thay đổi chút nào đúng mực không vui không vỡ sư phụ dương tiên tiến lên hai bước túi đầu hai mắt huyết hồng như là từ trong hàm răng phun ra giống như vậy đây là đệ tử sự tình ngọc đỉnh nhìn hắn mắt cũng không nói gì tiếp tục xem hướng về hạ tiên, tựa hồ đang chờ tiếp theo đánh Chương 2. Chương 412, Thánh nhân đệ tử. Không nói gì, so với cảng hoa lệ ngôn ngữ, đều muốn kiên định gấp trăm lần. Được, châm tắt thành ngươi. Hạo thiên vẻ mặt lạnh lùng, tay phải không chậm không nhanh lần thứ hai nhấc lên. Ngọc hư cung. Sư tôn, Ngọc đỉnh sư đệ tính tình quật cường cực kỳ, còn tiếp tục như vậy, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ tử khẩn cầu sư tôn, đem đệ tử đưa đến nơi đó. Thái ớt đột nhiên đứng lên, quay về phía trên hành lễ. lập tức lại là mấy bóng người đứng lên, đệ tử khẩn cầu sư tôn. Sau một khắc, còn lại người trừ ngoài cùng bên trái ông lão kia ra, những người còn lại đều đứng lên, yên lặng hành lễ. Chờ một hơi, ông lão kia cũng đứng lên, hơi thi lễ một cái, "Thiên tôn, sư huynh đệ hỗ trợ, không phải cũng thuộc bình thường sao?" Phía trên cái kia vĩ đại thân ảnh lại trầm mặc mấy hơi thở, vừa mới bình thản nói, "Các ngươi can nguyện, đối mặt đại đế bay." "Đệ tử can nguyện." Tổng cộng 13 đạo thân ảnh không chút do dự mà nói. Một bên Ông lão kia tâm lý than nhẹ một tiếng, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Bất kể là đồ đệ, hay là sư phụ, cũng trước sau sáng tỏ biểu đạt chính mình ý tứ, chỉ đại biểu tự thân, mà không có nghĩa là sỉa giáo. Phần này không hề che giấu, không hề khúc mắc tín nhiệm, làm sao không tốt. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài, toát ra một luồng hiếm thấy tâm tình rất phức tạp. Mắt nhìn cái kia trong màn ảnh cảnh tượng, hạo thiên thứ hai trưởng đã hạ xuống, kinh diễm kiếm quang xuất hiện lần nữa, lại không có thể lại một lần ng Điểm điểm vết máu bay là tả, tinh khí thần suy nhược tới trình độ nhất định, ma hạo thiên thứ ba trưởng sẽ phải hạ xuống. Không chần chừ nữa, màu trắng sữa ống tay háo lướt qua, khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo lực lượng xuất hiện, vây quanh thái ớt chờ 13 người, trước mắt, 13 đạo thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Trên vòng trời, hạo thiên thứ ba trưởng sắp hạ xuống, lực lượng không nhiều không ít, trước mặt hai trưởng không khác nhau chút nào. Phía dưới, bình đài bên, dương tiễn kéo ngọc đỉnh, mạnh mẽ nhìn lên. Không băn khoăn nữa ít nhiều, quát lạnh nói, hạo thiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì ta mới dẫn lên, ngươi giết ta sao, cùng ta sư phụ không liên quan. lùi ra, ngọc đỉnh quát nhẹ, tràn đầy không thể nghi ngờ. Nhưng dương tiễn không để ý tới biết, lạnh lùng nhìn phía trên. Hai người ngươi trách phạt, cũng không thể thiếu. Hạo thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ biến, nhìn về phía một hướng khác. Vũ ba, từng trận thanh âm trầm thấp từ một chỗ không gian vang lên, đột nhiên. Hào quang màu nhũ bạch đại thịnh, 13 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mọi người tại đây ánh mắt đều đã nhìn tới, cùng nhau biến. Sư Tôn, Ngọc đỉnh vẻ mặt thăng lên một vẻ phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói, "Lập tức, 13 đạo thân ảnh dồn dập hướng về Ngọc đỉnh bay đi." Ngọc đỉnh sư đệ, Sư đệ còn không việc gì. Ngọc đỉnh sư đệ, chúng ta tới chậm." Từng đạo thân thiết lời nói xuất hiện, người tới chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn 13 vị đệ tử. Đem 13 người mạnh mẽ ngang qua vô số không gian đưa đến nơi này. Đây là thánh nhân lực lượng. Cũng hầu như chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, không chỉ là bọn họ bản thân mạnh mẽ lực lượng, càng bởi vì bọn họ được thánh nhân quả vị, có thể đủ dùng dùng hồng hoang một phần thiên đạo chi lực. Ở hồng hoang, bọn họ chính là sân nhà. Đa tạ chư vị sư huynh sư đệ thân thiết, Ngọc Đỉnh vô sự. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng cười dưới, bình thản khí chất lại khôi phục không ít. Xuyền giáo mọi người yên tĩnh lại, không thể hỏi nhiều nữa. Lúc này cũng không phải thời điểm, từng cái từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phía trên. Trên vòng trời, Hạo Thiên từ lâu dừng lại thứ ba trường, ánh mắt lạnh hơn, bọn ngươi đến đây là ý gì? Chẳng lẽ xiển giáo cũng muốn nhúng tay ta thiên đình chi sự tình? Nhân vương điện trước, đế tân khỏe miệng hiện ra lên tựa như cười mà không phải cười độ cong. Như là đang nhìn một hồi thế gian hiếm thấy lại hí, chỉ là hai mắt nơi sâu xa, nhưng đều là băng lãnh. Tuấn vui này, quả thế. Ngọc hư cung. Nguyên thủy thiên tôn mặt không biến sắc, tựa hồ thế gian cũng không ai, không có chuyện làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Bốn phương tám hướng xem ra cái kia vài đạo ánh mắt, thì lại thật giống một phần hương thú. Bần đạo loại người gặp qua thiên đế, chúng ta sư huynh đệ đến đây, tuyệt không mạo phạm tâm ý, lại càng không đại biểu xỉn giáo, chỉ là tình sư huynh đệ mà thôi. Bần đạo loại người mong rằng thiên đế có thể đủ mở ra một con đường, buông tha ngọc đỉnh sư đồ hai người. Một thân thất vọng đạo bào màu xanh lam. Chiếm giữ thập nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành tử hơi thi lệ nói. Bọn họ đến đây, chính là vì Ngọc Đỉnh, còn giao cơ, bọn họ không có lý do, không thể phản ứng, càng minh bạch, cũng còn không. Dương tiễn không có phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng thở một hơi, sư phụ không việc gì là tốt rồi. Ngọc Đỉnh cùng giao cơ cũng giống như thế, tựa hồ từng người đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ mạo phạm với chấm, chấm giam giữ bọn họ và năm đã làm mở ra một con đường, bọn ngươi còn muốn làm sao? Hạo Thiên sắc mặt cũng không có đẹp đẽ mấy phần. Không có nghĩa là siền giáo, ngay cả như vậy nói, nhưng thật sự không có nghĩa là sao. Ngọc Đình Sư đồ hai người quả thật sự tình ra có nguyên nhân, tự nhiên, mạo phạm Thiên Đế chỗ, bần đạo loại người đồng ý bồi thường, mong rằng Thiên Đế thứ lỗi. Quảng Thanh Tử đúng mực nói. Đủ, Thiên Quy không thể trái, các ngươi mau trong tối lui, bằng không đừng trách chấm không cho thánh nhân mặt mũi. Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ. Đại Đế Cao quý không tàn ổi, húng chi là chấp trưởng Thiên Đình Thiên đế. Vị trí này, trên danh nghĩa có thể nói là thống lĩnh hồng hoang. Nếu như liền như vậy đơn giản buông tha Ngọc đỉnh hai người, hắn thể diện ở đâu rồi? Thiên Đình thể diện ở đâu rồi? Quảng Thanh Tử loại người lại là khá là kiên định, bọn họ nếu cũng đã đến, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Ngọc đỉnh sư đồ hai người bị trấn áp và nằm. Quảng Thanh Tử mắt nhìn những người khác, nghiêm nghị nói, Thiên Đế, bần đạo chờ sư huynh đệ bất tài, nguyện ý hướng tới Thiên Đế dạy mấy cái nhận. Nếu như chúng ta có thể sống quá mười nhận, còn thiên đế dơ cao đánh khẽ làm sao hạo thiên ánh mắt đột nhiên mãnh liệt dường như đau phong giống như vậy hiển nhiên là nộ đến cực điểm quang thanh tử rõ ràng chính là ở hướng về hắn bức thoát vị hắn dựa vào cái gì đáp ứng loại này yêu cầu vô lý nhưng nếu như không đáp ứng hắn đường đường thiên đế tôn sư không dám nhận được 10 cái chuẩn thánh cảnh giới yêu cầu như thế thể diện ở đâu rồi dù cho hắn lý do lại sung túc chỉ cần không chấp nhận bị chuyển đi rơi thể diện vẫn là hắn ai bảo hắn mạnh hơn lại càng là thiên đế. Hắn có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Dương Tiễn giao cơ bất tiện nhiều lời, ngọc đỉnh cái hạ miệng, lại nhắm lại, trong mắt phức tạp càng nồng không ít. Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở ơ không động lòng, ông lão kia mắt nhìn hắn, tâm lý thở dài một tiếng. Đã như thế, xiển giáo cùng thiên đỉnh là triệt để kết làm thủ. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định đưa quảng thành tử loại người đi qua thời điểm, không phải nhất định như vậy ạ. Được, chấm liền nhìn. Thánh nhân đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh? Bang lãnh uy nghiêm thanh âm, lần thứ nhất nhiều một vệ sát ý. Quảng Thanh từ loại người yên lặng lấy ra pháp bảo, từng đạo linh tính mười phần quang mang thăng lên. Trong lòng kỳ thực cũng khá là bất đắc dĩ, bọn họ làm sao không biết rõ đây là làm mất lòng Hạo Thiên? Nhưng đơn giản giao lưu về sau, muốn cứu ra Ngọc Đỉnh sư đồ hai người dưới cái nhìn của bọn họ, đây là duy nhất cách nào. Chỉ có dùng Hạo Thiên thân phận địa vị, đi mạnh mẽ bức bách hắn, đáp ứng bọn hắn điều kiện thiên đế chỉ giáo quảng thanh tử bình thản nói thái ớt mắt nhìn ngọc đỉnh ngọc đỉnh sư đệ ngươi nghỉ ngươi trước ngọc đỉnh gật đầu bất quá trong mắt nhưng có một vệt lo lắng nè qua sư huynh đệ bọn họ hạo thiên ánh mắt cực lãnh lại lộ ra sâu sắc lửa giận cùng với xem thường không nữa nói nhiều hữu trưởng nhấc lên hung hán đập xuống so với vừa nãy khủng bố không chỉ gấp đôi vì thế xuất hiện trời dung đất chuyển trong hư không mơ hồ có lưới pháp tắc xuất hiện hiển nhiên Vị này thiên đình chi chủ, chính thức nộ. Đệ nhất kích liền sử dụng ra chính thức hốn nguyên chi cảnh lực lượng. Cũng nhưng vào lúc này, từng vị tồn tại bị kinh động, nhìn về phía nơi này. Quảng Thanh Tử loại người biến sắc, dù cho trước đó có chuẩn bị, nhưng chính thức đối mặt với hốn nguyên chi uy, vẫn là cảm thấy từng trận lực bất tòng tâm. Cùng một nơi, Quảng Thanh Tử hét lớn một tiếng, trong tay phiên thiên ấn hung hạn hướng lên trên đánh tới. Đồng thời, còn lại 12 người từng người tối cường phát bảo cùng một nơi tỏa ra lớn nhất kia sáng chói mắt. Ầm. Rang rắc. Tiếng nổ vang rền phá tan cựu tiêu, thẳng đẵng phía chân trời, kinh động một vị lại một vị cường giả chạy tới nơi đây. Trong hư không cũng tỏa ra không gian không thể tả phụ trọng thanh âm, ầm ầm phà toái. Thủ trưởng biến mất, nhưng 13 món pháp bảo bị hung hăng đập trở lại, hiệu nghiệm tổn thất lớn, như là chịu đến tổn thương. Quảng thanh tử 13 người sắc mặt đều là tái đi, trắng, nhược tiểu nhất mấy cái, lại càng là há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt rồn dập kinh hãi, quá mạnh, mạnh thật không thể tin. Trong lòng một chút ngạo khí, nhất thời tiêu tan hết sạch. Liên những thứ này bản lĩnh, cũng dám vọng ngôn. Hạo thiên quát lạnh, không có dừng lại, lại làm một trưởng đập xuống, uy lực lại càng là rất nhiều. Tổ trận. Dâu bạc trắng tung bay, tóc bạc mặt hồng hào nam cực tiên ông gầm thét. Mười mấy người cắn răng, đè xuống kinh hãi, rồn dập từng người tạo thành tam tài đại trận. Lần này, Ngọc Đỉnh Dương Tiễn cũng đều ra nhập vào. 15 người tạo thành 5 cái tam tài đại trận, trong đó 3 cái tam tài đại trận lại tạo thành một cái càng to lớn hơn tam tài đại trận. Chính diện nên đón. Và anh 3. Giang giác. Trong tiếng nổ, không gian phá toái thanh âm càng rõ ràng, vùng lớn không gian phá toái, lộ ra hư vô trống rỗng. Từ trên trời giáng xuống bàn tay to biến mất, mà nhất đại 2 tiểu tam cái tam tài đại trận lại là ầm ầm phá toái. Bao quát dương tiễn ở bên trong mấy người, hầu như không đứng thẳng được. Cái này chính là các ngươi bản lĩnh. Thanh âm chưa dứt, Hạo Thiên thứ ba trưởng hạ xuống, uy lực càng lớn một ít. Ngọc Đỉnh đợi người tới không kịp điều tức, mặc kệ thương thế nặng nhẹ, lần thứ hai đồng loạt ra tay, liều mạng. Ẩm, phúc, lần này làm thủ trưởng biến mất. Ngọc Đỉnh mười lăm người lại không có một cái nào còn có thể đứng, càng nghiêm trọng người, trực tiếp nằm xuống đất, vẻ mặt tràn đầy vô lực cùng kinh hãi. Chỉ có khi thật sự đối mặt lúc, bọn họ vừa mới biết rõ cái kia lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này chứ những cái trong bóng tối không biết từ nơi nào căng tới ánh mắt chu vi chỗ xa xa đã có mấy người tới đều là bị cái này kinh thiên động địa hấp dẫn mà đến tâm thần rồn rập có chút kính nể bọn họ đều là chuẩn thánh cường giả nhìn thấy hạo thiên tam trường oai tự nhiên cảm thấy kính nể đây chính là thánh nhân đệ tử trong đó ngọc đỉnh lại càng là không có ai cảm giác mình có thể mạnh hơn hắn nhưng đối mặt chính thức động thủ hạo thiên vẫn là vô lực cùng cực chương một chương hai trời sáng trước mười giờ chương mới đi ngủ sớm một chút đi. Chương 413, Hạo Thiên căm tức, nữ nhân điên. Ngọc hư cung. Ông lão kia chăm chú cau mày. Hắn lai lịch cửu viễn, Hỗn Nguyên chi uy hắn đương nhiên từng thấy, càng từng đối mặt, cũng may mắn đào mạng quá, vì lẽ đó không nhiều kinh ngạc. Hạo Thiên động thật giận, Hỗn Nguyên chi lực không phải là mười mấy vị chuẩn thánh liền có thể đỡ lấy. Hắn nhìn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy cũng không có ra tay ý tứ, này mới khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Lần này, chính thức có chuốt không rõ thiên tôn không phải vì tôi luyện bọn họ sao. Tuy nhiên siền giáo không tốt cùng thiên đình chính diện thù địch, nhưng hiện tại xuất thủ cứu về quảng thành tử loại người, thuận lợi cứu ra ngọc đỉnh sư đồ hay là có thể thông cảm được. Chỉ cần nhận rõ chính mình xử phạt ngọc đỉnh sư đồ là được, hạo thiên sẽ không không cho thánh nhân mặt mũi. Dù sao thánh nhân trung quy càng thêm lợi hại. Mà bây giờ không ra tay nữa, tiếp theo đánh, mấy người thương thế chỉ sợ cũng khó. Cho dù hạo thiên không còn ra tay, chờ hắn thi hành trừng phạt. Thiên Tôn cũng không thể mới ra tay giải cứu. Như vậy chỉ biết ném thân phận. Chẳng lẽ, Thiên Tôn muốn tùy ý Hạo Thiên đối với Ngọc Đỉnh loại người tiến hành trừng phạt. Trong lúc nhất thời, Lão Giả chỉ cảm thấy thánh tâm khó rõ. Đông Hải không người có thể tìm tới vô thượng thánh địa Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung. Lưu ở Kim Ngao Đảo tiệt giáo đệ tử, ở Ngọc Đỉnh một mình đỡ lấy Hạo Thiên đệ nhất trường lúc, liền cùng nhau được triệu tập, hội tụ ở trong Bích Du Cung. Hạo Thiên tam trưởng, siển giáo mọi người đều bại về sau. Cái này một đám tiệt giáo đệ tử trầm mặc, một chút ngạo khí tiêu tan. Hôn nguyên bên dưới đều còn kiến hôi. Cái này từ xưa uy danh hiển hách một câu nói, ở trong lòng bọn họ thăng lên. Đột nhiên có loại nhận rõ rất nhiều đồ vật cảm giác. Từ Vu yêu đại chiến kết thúc về sau, hồng hoang đại cục hiện vững vàng trạng thái. Đặc sắc nhất, đương nhiên phải mấy người tộc quật khởi từng hình ảnh. Hoang giả, đế giả, tổ cảnh liên tiếp xuất hiện, kinh diễm hồng hoang, không tộc có thể cùng tranh phong trở thành không hề hoài nghi hồng hoang đệ nhất tộc không thể lay động nhưng này chút nhưng cũng không nuốt bọn họ sự tình ít nhất trong bọn họ không ít đều gặp hôn nguyên cường giả nhưng cực nhỏ là chân chính đối mặt hôn nguyên chi uy hơn nữa trừ nhân tộc các nơi khác hôn nguyên cường giả từ vu yêu kết thúc tới nay rất ít ra tay nhất là cái này hơn một triệu năm qua hôn nguyên cường giả ra tay tình huống đã ít lại càng ít bọn họ hầu như đều không gặp qua cơ xương lần kia bọn họ cách khoảng không nhìn cảm xúc kỳ thực cũng không bao sâu Nhưng lúc này, cùng bọn họ tình huống tương tự, ngọn nguồn sâu dài xiển giáo loại người như vậy tình huống, để bọn hắn cảm xúc phi thường sâu. Nếu như là bọn họ, bình đài chu vi, ngọc đỉnh 15 người hoàn toàn trọng thương. Quảng thanh tử chờ mười mấy người có chút tự dễ ớ, đúng là vẫn còn đánh giá cao chính mình. ỉ vào thánh nhân đệ tử thân phận, toàn bộ hồng hoang đều cơ hồ không có ai sẽ chủ động ra tay với bọn họ. Hôn nguyên cường giả cũng giống như thế. Bọn họ mười mấy người, cũng là lần đầu tiên chính thức chính diện đối mặt hôn nguyên chi huy. mạnh thật không thể tin. Nhóm người mình mạnh mẽ bức bách Hạo Thiên mời nhận ước hẹn, cũng hầu như thành một chuyện cười. Nếu quả thật đem tất cả mọi thứ, bao quát mệnh cũng liều lên, dựa theo cái này tam trưởng uy lực, bọn họ cũng có thể chống được đệ thập nhận. Nhưng này căn bản không thể. Hạo Thiên không thể thật giết bọn họ, nhiều lắm chính là nghiêm trị bọn họ. Bọn họ cũng không thể thật liều mạng, đây không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn. Trên vòng trời, đế tân đệ tứ trưởng không tiếp tục hạ xuống. Lạnh lùng nói, bọn ngươi xúc phạm với chấm, giống nhau chấn áp và năm. Thanh âm lạnh như băng, vẫn mang theo lửa giận. Tam trưởng để quảng thành tử loại người thất bại, hắn không có cảm thấy chút nào cao hứng, trái lại càng thêm phẫn nộ. Hôn nguyên bên dưới khiêu chiến hôn nguyên, hay là đại đế? Đối với hôn nguyên cường giả tới nói, vốn là nhục nhã, như lão thử khiêu chiến sư tử. Quảng thành tử loại người liền những thực lực này, đối với hắn mà nói, lại càng là nhục nhã. Nếu người bình thường, hắn trực tiếp một trưởng đập chết bọn họ nhưng những người này liền không phải người bình thường cái trình độ này xúc phạm hắn cũng không thể giết đương nhiên xử phạt lại là nhất định thiên đế giao cơ muội muội ngọc đỉnh há muộn còn không có nhiều lời một đạo mang theo kinh ngạc kinh hỉ cùng với tức giận thanh âm từ phương xa truyền đến trong nháy mắt thiên điệu thất thanh có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng như thanh tuyển tẩy triệt thế gian hạo thiên ánh mắt không dễ dàng phát giác biến đổi người nữ nhân điên này làm sao tới nhân vương điện trước đang chuẩn bị cất bước đế tân, cũng dừng lại, có chút cau mày, người nào? Trên bình đài, giao cơ nguyên bản tràn đầy lo lắng sắc mặt sửng sở, thăng lên một chút kinh hỉ. Mà còn lại sở hữu ánh mắt, cũng nhìn phía thanh âm truyền đến nơi. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu trắng xẹt qua chân trời, chớp mắt xuất hiện ở bình đài bên cạnh. Một bóng người xuất hiện. Nhất thời, thiên điểu thất sắc, cái kia nguyên bản bị Hạo Thiên trấn áp hư không, trung tâm hầu như toàn bộ Nazi. Màu trắng hoa lệ quần áo, đại khí, ưu nhã. Cao quý, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hình dạng, phàm phất chính là trong thiên địa điểm tô cho đẹp thân thể, đẹp đến mức tận cùng, đẹp đến như là đạo đồng dạng tồn tại, nhưng cũng như một vũng minh nguyệt, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dễ thân gần. Quảng Hàn Cung chủ, Hằng Nga tiên tử. Là Hằng Nga tiên tử. Chỗ xa xa, một ít không kìm lòng được mang theo chút kích động lẩm bẩm tiếng vang lên, thanh âm cực tiểu, bởi vì gây không dậy, lại không dám gây. Hằng Nga tỷ tỷ. Giao cơ khẽ gọi lại càng là kích động cùng kinh hỉ người tới chính là quảng Hàn cung chủ Hàng nga nàng vốn là phái người ở đông thắng thần châu tìm kiếm giao cơ tam tích trước mấy thiên hơi có chút manh mối cho nên nàng tự mình đến càng bị bên này động tĩnh hấp dẫn nhanh chóng tới rồi giao cơ muội muội tỉ tỉ rốt cuộc tìm được người Hàng nga cười khẽ xuất khẩu trong phút chốc dọi sáng thiên địa càng thêm hấp dẫn sở hữu ánh mắt tựa hồ chính là cái này thiên địa vạn vật trung tâm đương nhiên nàng đại mi khẽ nhíu có chút không vui phất ống tay háo một cái, nguyên ngông lực lượng bạo phát, đánh vào bình đài trận pháp bên trên. Giang giác. Phá toái âm thanh lập tức vang lên, Ngọc đỉnh công lâu không nhỏ trận pháp, lúc này phá toái. Hạo Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt xéo qua quét mắt phía tây, không nghĩ lại mang xuống. Hàng Nga một bước đi tới trên bình đài, hai đôi tay trắng ra ở cùng một nơi. "Muội muội, tỷ tỷ tới chậm." Hàng Nga vui vẻ nói, vẻ đẹp kinh thiên động địa. Giao Cơ liền vội vàng lắc đầu, kích động nói, "Muội muội tỷ tỷ mới đúng." Nào có tới chậm câu chuyện. Tại Thiên Đình, thân phận nàng đặc thủ, thêm vào một ít tình huống, hầu như không người cùng nàng giao hảo. Chỉ có lần đó hết sức sắp xếp, làm cho nàng chân chính có đệ nhất người bạn tốt. Không có cái gì tu vi chính lệnh, cũng không có cái gì lòng lợi dụng, chính là đơn thuần nhất bằng hữu. Vị bằng hữu này, chính là Hằng Nga. Đây là muội muội nhi tử. Ngươi có hài tử, cũng không nói cho tỷ tỷ. Hằng Nga mắt nhìn nằm trên đất, có chút sững sờ dương tiễn, lại có chút oán trách nhìn về phía Dao Cơ. Ở tới gần nơi này thời gian, nơi này phát sinh mọi chuyện, hầu như cũng bị nàng suy tính ra tới. Giao cơ tựa hồ mới nhớ tới, lập tức lo hô chạy đến Dương Tiễn bên người, đau lòng đỡ lên hắn, sắc mặt tái nhợt đối với hàng Nga nói, tỷ tỷ thứ tội, là muội muội không được, đây là Tiểu Tiễn, Tiểu Tiễn, mau gọi Nga gì. Dương Tiễn cầm thật chặt giao cơ cánh tay, mấy trăm năm, rốt cục chính thức nhìn thấy mẫu thân. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy nghe được Tiểu Tiễn hai chữ, hay là có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói. Dương tiễn gặp qua Nga gì? Ừm. Hàng Nga nhẹ nhàng điểm xuống vâng trán, trực tiếp nhận dưới. Mặc dù đối với Hảo Hiếu đông nhiên có lớn như vậy con trai, có chút không khỏe không thích, nhưng điều này cũng không tính là gì. Hiếu tâm đang khen, căn cơ thâm hậu, không tệ, không hổ là muội muội ta nhi tử. Nhẹ nhàng thổi phồng câu, Hàng Nga liền vừa nhìn về phía giao cơ, chuẩn bị hỏi chút sự tình. Còn như bây giờ tình huống, cùng với Chu Vi cái kia vô số người, nàng thật giống căn bản là không để vào mắt như là khi bọn họ hoàn toàn không tồn tại. Người chung quanh, cho dù là tính cách như thế nào đi nữa, thâm hậu kiên định, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh diễm cái kia mỹ lệ, nhất thời không hề có một tiếng động. Bất quá trên vòm trời hạ thiên, lại là lông mày càng nhăn càng sâu, thấy Hằng Nga phối hợp hành vi, cũng không nhịn được nữa âm thanh lạnh lùng nói, "Quảng Hàn cung chủ." Hằng Nga sắc mặt lập tức lạnh lùng, lạnh nhạt nói, "Muội muội yên tâm." Giao Cơ có chút bận tâm, nàng biết rõ Hằng Nga tính tình, Cho nên năm đó không có đi tìm kiếm nàng trợ rút, chính là không nghĩ liên lụy nàng. Nhưng bây giờ, hay là, nhưng lúc này lại không tốt nhiều lời. Hàng Nga ánh mắt đã chuyển hướng hạo thiên, sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, cùng vừa hoàn toàn khác nhau, tránh xa người nàng dạm, càng có loại hơn ba khí. Thiên đế, bản cung muốn dẫn mẹ con các nàng đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cường thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ, mặc dù miệng nói thiên đế, nhưng trong lời nói ngữ khí, nhưng không có bất kỳ cái gì thường nghĩ chỗ trống. Mẹ con các nàng xúc phạm thiên quy, tuyệt đối không thể tha thứ. Cung chủ hay là rời đi thôi. Hạo Thiên Thanh Âm đồng dạng kiên định, không có chỗ thương lượng. Cái gì thiên quy? Nàng là bản cung muội muội, ngươi thiên quy, không quản được trên người nàng. Hằng Nga vân tụ vung nhẹ, cường thế nói. Đem Ngọc Đỉnh, Quảng Thành tử bọn người đè xuống, kinh thiên động địa phong hoa, tuyệt đại vô song. Ngọc Đỉnh loại người còn tốt, sớm đã co hiểu biết, còn mong tùng không ít. Mà lần thứ nhất nhìn thấy Hằng Nga Dương Tiễn, có chút xem sướng sở. Chứ Hạo Thiên cùng xa lạ kia quái lạ tiền bối, hắn chưa từng gặp như vậy bá khí cường thế người. Hầu nôn loạn ngữ, giao cơ là chấm chi muỗi, thiên đỉnh trưởng công chúa, là ta thiên đỉnh chi nhân. Quảng Hàn Cung chủ, lập tức thối lui, chấm không tính toán với ngươi. Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt xéo qua lại mắt nhìn phía tây. Hàng Nga đến, lập tức để cục thế có vượt qua hắn nắm giữ xu thế. Không thích hợp lại kéo. Giao cơ muội muội bị ngươi giam cầm mấy trăm năm, huynh muội tình nghĩa, quan hệ nhất đao lưỡng đoạn. Nàng đã không phải là người thiên đình người, là bản cung người, ai cũng không thể lại giam cầm nàng. Hàng Nga không chút nào yếu thế, trái lại càng tăng mạnh hơn thế, rất nhiều lập tức động thủ ý tứ. Một bên, Thái Ứs số ít mấy người nghe dị thường thoải mái. Câu nói như thế này bọn họ là nói không ra, nhưng nghe có người đối với Hạo Thiên nói, hay là cảm giác thoải mái. Đương nhiên, cũng không khỏi có một chút điểm cảnh ngửa. Hạo Thiên lông mày không dễ phát hiện mà co rú dưới, trong lòng căm tức. Người nữ nhân điên này ỉ vào tự thân thực lực, sau lưng chỗ dựa người, lại không đúng tay vào hồng hoang việc cùng với thân phận đặc thủ. Xưa nay đều là làm theo ý mình, liều mạng. Không ai đồng ý treo chọc nàng. Nhưng lúc này không treo chọc cũng không được. Quát lạnh nói, ngông Cuồng, không cùng chấm hồ ngôn loạn ngữ, không nữa rời đi, chấm tuyệt không thủ hạ lưu tình. Vậy thử xem. Hàng Nga đôi mắt đẹp mánh liệt, cả người khí tức từ từ bốc lên, trực tiếp khóa chặt hảo thiên. Ánh mắt xéo qua mắt nhìn giao cơ mẹ con cũng không che dấu nói, "Muội muội các ngươi đi trước, tỷ tỷ ta ngăn trở hắn." Tỷ tỷ ngươi giao cơ có chút không yên lòng. "Yên tâm, hắn không làm gì được tỷ tỷ." Hằng Nga thản nhiên nói, một cách tự nhiên lực lượng mười phần. Hạo Thiên nhất thời càng thêm căm tức, ánh mắt xéo qua lần thứ hai mắt nhìn phía Tây, không nghĩ ngợi nhiều được, hắn lúc này không thể cùng Hằng Nga giao thủ. Không phải không nghĩ, càng không phải là không thể thắng, mà là một lòng giao thủ, cục diện chỉ sợ cũng muốn mất khống chế. Người nữ nhân điên này Xa không phải là phổ thông tổ cảnh dễ dàng như vậy. Lập tức lệnh rõ quát, làm càn, giao cơ, mẹ ngươi tử coi như hôm nay có thể đào tẩu, có thể thoát được mấy ngày. Làm ngươi không để ý thiên quy, cùng người tư sướng, liền nhất định ngươi kết quả. Ngươi không phục, ngươi tử cũng không phục, càng không cam lòng, nhưng này lại có gì dùng. Thiên quy chính là thiên quy, ngươi làm, kết quả là đã nhất định. Chấm mặc dù không biết người kia là ai, nhưng ba người các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định biết tiếp thu thiên quy trừng phạt. Mẹ ngươi tử hôm nay như đàng hoàng tiếp thu trừng phạt, ngày sau không đó. Nếu không, kết quả chỉ biết càng thêm nghiêm khắc. Chương 2, chương trước nói như vậy kỳ thực chính là ta cũng không biết rằng cụ thể vài điểm càng, không muốn để cho đại gia đợi thêm, quá muộn. Còn có, nói thật, nếu như ta đều là một chương 2.000 chữ, ta đã sớm bù rất nhiều chương, thật để tâm tận lực, nhưng chính là không viết ra được đến, ai. Chương 414, hắn là cô nhi tử. Giao cơ thần sắc phức tạp, sâu sắc nhìn về phía Hạo Thiên, không hề nói gì. Chuyện giật gần. Hàng Nga thì là khá là xem thường. Chúng ta đi trước. Giao cơ đỡ lên dương tiễn, ngọc đỉnh mấy người cũng từng người đỡ lên lẫn nhau, liền muốn trước tiên rời đi. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, uy thế mênh ngông tăng dài, mạnh mẽ đem Hàng Nga trên thân quang mang đè xuống rất nhiều. Hàng Nga, ngươi thật muốn cùng ta thiên đỉnh là địch. Nhiều phiên làm khó dễ phía dưới, hắn cũng rốt cục không còn khách khí như thế là ngươi tại cùng bạn cung là địch. Hằng nga âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt đại phong hoa dáng người về sau, mơ hồ có một vòng hùng vĩ vô biên minh nguyệt chậm rãi xuất hiện, chống lại cái kia từ trên trời giáng xuống uy thế. sáng sủa tình thiên, cái kia không biết khoảng cách bao xa thái âm tình, cũng đông nhiên tỏa ra quan mang, mơ hồ hiện ra, cùng ngày tranh huy, cùng hằng nga kêu gọi lẫn nhau, thoáng chốc hồng hoang các nơi đều bị kinh động, khắp nơi cường giả dồn dập hướng về đông thắng thần châu cùng trung thổ thiên châu chỗ giao giới nhìn lại. Tuy nhiên phần lớn cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng chỉ này một điểm, chính thức kinh động hầu như toàn bộ hồng hoang. Mà ở tại chỗ, vùng thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, hai cỗ khí thế càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. Hạo thiên tâm lý cam tức, lại có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hắn không muốn động thủ một trong những nguyên nhân, có thai âm tinh, cho dù hắn đánh bại Hằng Nga, lại có thể thế nào. Chính như lời nàng nói, không làm gì được nàng, hoặc là nói hiện tại không thể làm gì được nàng. Nhưng để hắn dừng tay như vậy, nhưng cũng là không thể nào, thiên đế thể diện, không thể nhẹ mất. Ánh mắt xéo qua lại một lần nữa liếc mắt nhìn phía tây, đối với đế tân cũng cam tức. Thôi, chấm liền cho ngươi một bài học. Ánh mắt mánh liệt, lạnh lùng nhìn về phía hằng Nga. Đột nhiên, trong cơ thể hạo thiên kính phát lên quang mang, trong lòng hơi mừng. Từ lâu đề lên lực lượng, khuyên khắc đạt đến mức cực hạn, vốn là khủng bố uy thế lần thứ hai tăng cường, đem hằng Nga khí thế mạnh mẽ đè xuống. Dù cho trên vòm trời thái âm tinh dáng dấp càng thêm rõ ràng sáng ời, hàng nga sau lưng Minh Nguyệt cũng càng thêm trói mắt. Đại đế vai hiển lộ hết không thể nghi ngờ, uy nghiêm thanh âm chấn động phía chân trời. Được, trẫm liền cho ngươi một bài học. Hàng nga ánh mắt lạnh lùng xem thường. Trong ngọc trường, một vàng một bạc hai cái luồng ánh sáng nhỏ xuất hiện. Trên bầu trời thái âm tinh cùng với thái dương tinh, theo cả hai cái luồng ánh sáng nhỏ xuất hiện, hào quang trói lọi. Nàng bản thân khí thế cũng đống nhiên tăng vọt. Đại chiến khí tức. Tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền sẽ đến. Bốn phương tám hướng, các loại tâm tình đều đã thăng lên, chờ đợi cái này kinh thiên động địa hiếm thấy nhất chiến. Đột nhiên, hạo thiên hơi biến sắc mặt, nhìn về phía phía tây, lập tức, hẳng Nga cũng giống như thế. Căng thẳng đến mức tận cùng đại chiến cái kia sợi dây, cũng thoáng tùng một hồi. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng từ phía tây cấp tốc mà đến, nồng nặc uy nghiêm khí tức, để không gian mở đường, vạn vật nên tiếp. Trước mắt, liền đi đến đang muốn rời đi giao cơ. Ngọc đỉnh loại người trước mặt hóa thành một bóng người, quay lưng mọi người, hắc sắc viền vàng Nhật Nguyệt tinh thần nhân vương bảo, uy nghiêm bình thiên quan. Vĩ đại, nồng nặc khí tức, sẽ bị Hạo Thiên hằng Nga hội tụ thiên địa ánh mắt mạnh mẽ hấp thụ một phần đến trên người hắn. Nhân vương đế tân, là hắn? Hắn làm sao tới? Chỗ xa xa từng đạo nghi hoặc thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trận chiến đó về sau, đạo thân ảnh này đã sớm chuyển khắp hồng hoang, cho dù chưa từng thấy, Nhân vương bảo, bình thiên quan cũng không sai. Hơn nữa cơn khí thế này uy nghi, không người biết giả mạo, càng giả mạo không. Ngọc Đình loại người tâm thần nhắc tới, nhân vương. Giao cơ thân thể run lên, dương tiễn thì là chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên gia tốc. Dòng máu khắp người đúng là có chút sôi trào. Tựa hồ ở vui mừng. Ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía đạo kia hẳn là nhân vương thân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh chậm rãi xoay người, không có đi lý biết cái kia mạnh nhất hạo thiên cùng với hàng Nga, chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, như ẩn như hiện ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mình Mẫu thân. Một mực bị Mẫu thân đỡ Dương Tiễn cảm giác được rõ ràng, Mẫu thân hai tay đang phát run. Còn có. Đô nhiên, hắn cảm giác thấy hơi hoảng hốt, người này, tốt quen mặt. Không ngừng Dương Tiễn, Trừ Ngọc Đỉnh ở ngoài quảng thành tử mấy người cũng là vi lăng, mắt nhìn cái kia lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt, lại không khỏi mắt nhìn Dương Tiễn. Hạo Thiên, hàng nga cùng với đến từ cái kia bốn phương tám hướng ánh mắt, dồn dập như vậy. Một loại tương tự cảm giác, từ bọn họ đáy lòng thăng lên. Không chỉ là dung mạo an ảnh giống như, lại càng là loại kia bản nguyên khí tức phía trên tương tự. Nếu như không tại cùng một nơi, có thể không phát hiện, nhưng lúc này hai người này khoảng cách không xa tình huống, lập tức liền phát hiện. Không ít người cao mày ngạc nhiên nghi ngờ phía dưới, không ai lái miệng. Ngươi là thiên đình trưởng công chúa. Bình thản âm thanh vang lên, Đế Tân nhìn cái kia từng lưu ở tâm hắn trên bóng hình xinh đẹp, hiếm thấy tâm tình có một vệt ba đậu. Lập tức chính là từng trận lửa giận, một chút càng ngày càng vượng. Dù cho tình cảnh này, cơ hồ là hắn một tay thúc đẩy tạo thành. Giao cơ hai tay nắm thật chặt Dương Tiễn cánh tay, vô ý thức muốn trốn tránh cặp kia ánh mắt, tâm lý hỗn loạn. Hắn biến, không còn là năm đó cái kia chưa trưởng thành non nớt, hận ý, ý xấu hổ, lo lắng vân vân tâm tình quấy ở cùng một nơi, dị thường phức tạp. Một lát, buông xuống ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Đế Tân ánh mắt rời về phía Dương Tiễn, lần thứ nhất, Quang Minh Chính Đại nhìn hắn, một chút về sau, vừa nhìn về phía Giao cơ, há mồm. Kinh động thiên hạ, hắn là cô nhi tử. Dương Tiễn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, thâm tư hỗn loạn. Một bên, Quảng thanh tử, thái ớt loại người trừng lớn hai mắt, hô hấp cũng ngừng lại. Hạo Thiên đồng tử co rụt lại, tựa như khiếp sợ, hàng Nga cũng là có chút sững sờ. Bốn phương tám hướng, vô số người cùng nhau khiếp sợ. Dù cho đây chẳng qua là cái câu hỏi, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Đế Tân Như là đã mở miệng, đó chính là khẳng định. Huống chi cái kia tương tự khí tức, Kim Lao đạo trong bích dư cùng Tiệt giáo Đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Dương Tiễn là Nhân Vương nhi tử? Hẳn là Nhân Vương năm đó cùng giao cơ gặp gỡ, nhưng lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau thân phận. Đông Côn Loan Ngọc Hư cùng ông lão kia hai mắt trừng lớn, có chút thất thần về sau, liền mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tâm lý đều là nghi ngờ không thôi. Bốn phương tám hướng, từng đạo một chút bồi dối âm lẫn nhau chập trùng. Cái này Dương Tiễn là Nhân Vương nhi tử? Lần này, càng náo nhiệt. Thật là nóng náo. Ai có thể nghĩ tới cái này Dương Tiễn sẽ là nhân vương nhi tử. Nhìn dáng dấp nhân vương cùng cái kia giao cơ chính mình cũng không biết. Không muốn là động tĩnh như vậy, e sợ bí mật này, ai cũng không phát hiện. Quảng thanh tử, thái ớt, hoàng long loại người ánh mắt tụ hợp dưới, rồn rập nhìn về phía giao cơ, còn có ngọc đỉnh trên thân. Hàng Nga xưng sở qua đi, trên thân khí thế từ từ hạ thấp, thân ảnh lóe lên, đi tới giao cơ bên người, nhẹ nhàng gọi tiếng, muội muội. Dương Tiễn cả người một cái giật mình. Như là đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía giao cơ, cả người có loại vô lực, nương, thân. Giao cơ ánh mắt càng thêm buông xuống, ở vô số người dưới ánh mắt, lần thứ hai nhẹ nhàng gật đầu. ầm đột nhiên, tựa hồ thiên địa lay động. Cái gật đầu này, chết để chứng thực tất cả. Mánh liền sung kích cảm giác đáng hướng về hầu như tất cả mọi người. Chuyện lớn. Trong lòng bọn họ đều thăng lên nghĩ như vậy phương pháp. Được. Đế tân nhìn về phía dương tiễn lãnh đạo ngữ khí nhiều một vệt ba động sau một khắc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời bước người khí thế ngút trời mà lên lạnh lùng thanh âm sông thẳng cửu tiêu hạo thiên ầm ánh mắt như vạn thiên đau phòng, hình thành một luồng lốc xoáy hung hãn nhằm phía hạo thiên ven đường quá dảo sát tất cả đế tân hạo thiên vẻ mặt băng lãnh trong đôi mắt đồng dạng bắn thả ra phong mang chính diện đón nhận vây hành. hai cỗ phong mang chạm vào nhau trực tiếp vặn vẹo chỗ kia hư không Hai đôi ánh mắt đối diện, tương tự sát ý ngút trời, lửa giận thẳng đảng phía chân trời. Hầu như sở hữu ánh mắt cũng càng tập trung mấy phần. Đế Tân quay đầu mắt nhìn giao cơ mẹ con, không nói gì, kim quang lóe lên, thân ảnh xông thẳng lên phương mà đi, khí thế mạnh mẽ, càng thêm sôi trào mãnh liệt, như là mang tới kinh thiên sóng lớn, muốn hủy diệt tất cả. Đông đảo con mắt chăm chú nhìn, một vị nhân vương, một vị thiên đế. Cái này còn hơn vừa Hạo Thiên cùng hàng Nga đối lập muốn hấp dẫn nhiều người. Song Vương mâu thuẫn. Tương tự cũng sâu nhiều, gần như căn bản vô pháp điều giải. Mà dương tiễn cơ hồ là duy nhất vẫn còn ở ngây người người. Phụ thân. Nhân vương là phụ thân ta. Ta cùng tiểu Muội có phụ thân. Vô số tâm tình chập trùng, khuấy động, để hắn tâm thần rung chuyển. Trong lúc mơ hồ, trong đầu đúng là có chút trống rỗng. Giao cơ tâm lý phức tạp, nhưng cũng dương mắt nhìn lên trên. Một bên khác, hàng Nga có rất nhiều nghi vấn, nhưng là đè xuống, chăm chú nhìn tới. Ngang. Theo đế tân khí thế càng ngày càng kinh khủng, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Trên vòng trời, hạo thiên khí tức đồng dạng càng ngày càng mạnh mẽ, trong lòng một vệ kích động nẹ qua. Rốt cục đến. Đồng thời, từng kia từng kia lửa giận, sát ý cũng manh liệt không nớt. Trừ tính toán, bản thân hắn đối với đế tân làm sao không giận, không hận. Vung hai tay lên, một chưởng hung hãn đập xuống, uy thế trực tiếp vượt qua vừa nãy cùng hàng Nga đối lập thời gian. Trong ngáy mắt, đông đảo trong ánh mắt, một trên một dưới. Hai đạo màu vàng quang mang ầm ầm va chạm ở cùng một nơi. Thiên địa yên tĩnh. Vùng thế giới này khắp nơi đều có loại vặn vẹo cảm giác. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, đột nhiên quét ngang tất cả, chói mắt kim quang như lại nhật, uy nghiêm khí tức, như là khắp nơi đều tràn ngập giống như núi cao trầm trọng. Từng đạo va chạm dư âm thành hình tròn, trùng kích tứ phương. Vùng lớn không gian, phản phất không đỡ nổi một đòn, vỡ thành bột phấn, hư vô hắc động kinh khủng dị thường. Mà cũng là ở trong hắc động Hai đạo vĩ đại thân thể đã cách xa nhau trăm dặm, lạnh lùng đối lập. Khí thế khủng bố, để hắc động căn bản chưa trị không. Hạo Thiên, ngươi thật lớn mật. Đế Tân lạnh lùng quát. Trong lòng đồng dạng tràn ngập sát ý, lửa giận, tuy nhiên từng cảnh tự ấy, là hắn một tay thúc đẩy tạo thành, tràn đầy hắn tính toán. Nhưng là không có nghĩa là hắn cũng không nộ. Làm càn, Đế Tân, ngươi lừa dối ta Thiên đỉnh trưởng công chúa, bỏ ta thiên quy, hôm nay chấm nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Hạo Thiên gầm lên. Chỉ bằng ngươi. Đế tân cười gằn, cả người khí tức bá đạo cực kỳ, muốn đỉnh thiên lập địa. Tay phải nắm tay, hung hãn nổ ra. Một quyền phía dưới, thế giới từ sinh ra đến hủy diệt, trời cùng đất dung hợp lại nổ tung. Hạo thiên không chút nào yếu thế, một trưởng chính diện đánh ra, cuồn cuộn lực lượng chấn áp càn khôn vạn vật. ầm, Thiên lác địa động, vùng thế giới này hôn ám đi, nhật nguyệt vô quang, bởi vì liền thái dương tinh cùng với rất nhiều tinh thần quan mang, đều bị mạnh mẽ nát tan hết sạch. chương 415, Trướng Đế, vô số không gian liên tiếp phá thoái, hư vô hấp động mở rộng đến mấy vạn dặm chu vi. Trong đó lưới pháp tắc vỡ tan, khí thế khủng bố khiến vô số sinh linh cảm thấy ngột ngạt cực kỳ. Không có đình chỉ, hai đạo vĩ đại thân ảnh quyền trưởng không ngừng động chạm. Kim quang lập lòe, cùng ngày tranh hùng. Vô số thần thông ở cái kia hai đạo vĩ đại thân ảnh trong tay hóa thành bình thường nhất thuần phác nhất một quyền hoặc một trưởng. Vô số đạo vận nổ tung, từng cái từng cái thế giới ở quyền kia dưới trưởng trong nháy mắt sinh ra lại trong nháy mắt hủy diệt. ở một ít trong mắt cường giả, hai cái thông thiên triệt địa đại đạo và nguyên thủy hung hãn nhất phương thức đụng trạng, nhìn bọn họ ánh mắt tỏa sáng, thực sự đánh lên. Thiên đình cùng thương đình muốn trở thành tử địch, Từ nay về sau thiên đình e sợ khó hơn. cùng người vương vi địch, cùng thương đình là địch, nhân tộc cường giả sẽ không lại dễ dàng như vậy gia nhập thiên đình. thiên đế cùng người vương hướng về đều là thâm bất khả chắc, lần này vừa vặn có thể tìm tòi hư thực. đế tân tuy chỉ là tổ cảnh. Không phải là hạo thiên đối thủ, nhưng nhân tộc ở sau thân thể hắn, trận chiến này không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Từng đạo thanh âm ở các nơi vang lên, trừ số người cực ít ra, không có ai không muốn nhìn thấy trận chiến này. Bất kể là thiên đỉnh hay là thương đỉnh, ở trong hồng hoang, đều là bấm tay tính toán mấy đại thế lực. Thiên đế hạo thiên cùng nhân vương đế tân, tương tự cũng là hồng hoang đại nhân vật. Cũng đều lấy thâm bất khả chắc hình tượng uy chấn thiên hạ. Như thế hai vị tồn tại thù địch, không có mấy người không muốn nhìn thấy. Phía dưới. Dương Tiên thoáng hoàn hồn, ánh mắt cũng chăm chú nhìn lên trên. Đồng thời, đủ loại nghi hoặc cũng bắt đầu ở đáy lòng bước lên lên, dần dần đè xuống cô này kích động, mừng như điên. Thật mạnh đế, nhân vương. Bên cạnh, hàng Nga bỗng nhiên mang theo kinh ngạc nói. Giao cơ, Ngọc Đình bọn người nhìn mắt nàng, đối với trước mắt cái này kinh thiên động địa nhất chiến, bọn họ cũng nhìn không ra quá nhiều. Hàng Nga tựa hồ cũng minh bạch, mắt nhìn giao cơ nói, hai người lúc này bày ra thực lực, hầu như đã đạt đến tổ cảnh đỉnh phong. Nhất thời, mọi người xung quanh cũng phản ứng lại. Đế tân mới tu luyện bao nhiêu năm. Hôn nguyên thực lực, lần thứ nhất bày ra ở trước mặt người đời, cũng bất quá ngay tại hơn 500 năm trước cùng cơ xương nhất chiến lúc. Mà bây giờ thì có hầu như tổ cảnh thực lực đỉnh phong. Tốc độ như thế này quả là nhanh thật không thể tin, nhất là quảng thành tử loại người, cũng cảm thấy chút đầu váng mắt hoa. Lần thứ nhất, bọn họ có loại chính mình sống ngủng phí nhiều năm như vậy cảm giác. Cho tới dương tiễn cùng giao cơ. Dù cho trong lòng còn có nó tâm tình, một luồng tự hào cũng là tự nhiên mà sinh ra. Không ngừng hằng Nga nhìn ra, cái kia trong bóng tối hôn nguyên cường giả, tự nhiên cũng cũng nhìn ra. Trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, kinh ngạc chờ chút đủ loại tâm tình. Ẩm. Liên miên không ngừng trời rung đất chuyển trong tiếng nổ, hai người uy thế lại mạnh hơn một chút, đột nhiên, có loại đạt đến vùng thế giới này trong cực hạn lực lượng. Tổ cảnh đỉnh phong. Không ít cường giả âm thầm hoảng sợ. Hạo thiên một trưởng đón nhận đế tân một quyền trong lòng đồng dạng khiếp sợ phần này trở nên mạnh mẽ tốc độ thật sự quá nhanh giống như là không có cực hạn không có bình cảnh đồng dạng có thể vẫn cường đại xuống nhưng tình huống như thế lại làm sao có khả năng sẽ phát sinh đây sau khi hết khiếp sợ chính là từng trận vui sướng được rất tốt càng mạnh càng tốt không phụ hắn nhẫn nhiều như vậy không để cho hắn thất vọng nhìn đối phương cái kia bất biến vẻ mặt tiếp tục thăm dò tâm tư lại nồng rất nhiều quyết định chú ý trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt Tựa hồ đánh vỡ một cái cực hạ, một trưởng phía dưới, mạnh mẽ đem đế tân đẩy lui, mê ngông đế uy lần đầu vượt trên hắn. Không có dừng lại, cái kia khủng bố lực lượng tiếp tục hướng đế tân đánh tới. Mấy nhận về sau, đế tân liền mắt trần có thể thấy bắt đầu rơi vào hạ phong. Phía dưới, hàng Nga ánh mắt không có chớp mắt, trái lại tỏa ra một loại dị dạng quan mang. Bực này mạnh hơn nàng cường giả giao chiến, đối với nàng mà nói cũng là hiếm thấy thời cơ. Tỉ tỷ, giao cơ thở nhẹ một tiếng nàng là nhìn ra không biết rõ nhưng là có thể nhìn ra được đế tân bắt đầu rơi vào hạ phong đại biểu hắn kim quang đang bị một chút áp chế hạo thiên đã sử dụng ra đại đế lực lượng mặc dù đều là hỗn nguyên chi cảnh nhưng tổ cảnh cùng đế cảnh cuối cùng là có không nhỏ trên lệnh bất quá nhân vương cũng không dễ như vậy bại hằng nga nhưng mà nói ầm lại là một tiếng va chạm đế tân bay ngược trở ra trên thân uy thế lại bị đè xuống không ít ngươi cũng nhiều như vậy bản lĩnh hạo thiên quát lệnh một tiếng Lần thứ hai công đi tới, bá khí đất quát, ngươi quốc vật đầy. Đế tân, còn chưa xử đi ra. Hôm nay chấm liền cho ngươi một bài học. Đế tân trầm mặc tiếp một trường, thân hình lần thứ hai lui về phía sau không ít. Trong lòng đều là ý lệnh, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn lý trí. Không có ra ngoài hắn dự liệu, tổ cảnh cùng đế cảnh sát thực trên lệnh không nhỏ. Căn cứ hạo thiên ra tay cùng với chính hắn sở thí nghiệm thôi. Tổ cảnh đỉnh phong là sắp tới tứ đỉnh lực lượng, lúc này sẽ có một cái rõ ràng bình cảnh. Một lòng đánh vỡ chính là đế cảnh, mà đột phá đến đế cảnh lúc, trực tiếp tăng cường gấp đôi. Nói cách khác, yếu nhất đế cảnh, đều có bắt đỉnh lực lượng. Ấm ba, lại là mấy nhận, đế tân càng ngày càng rơi vào hạ phong. Hạo thiên không có một chút nào ngừng tay ý tứ, trái lại lại gia tăng một ít lực lượng, gần như có cửu đỉnh lực lượng, lần thứ hai quắt lệnh, còn chưa sử dụng sở hữu bản linh ả. Được, vậy thì đừng trách chấm không cho người ta tộc mặt mũi. Thủ trưởng hóa chỉ, một chỉ điểm ra vạn đạo tùy tùng thẳng hướng đế tân. đế tân hai mắt hơi híp mắt một tia, ánh mắt xéo qua nhìn quét bốn phương tám hướng, tràn đầy băng lãnh. được, đều muốn xem, cái kia cô liền cho các ngươi xem. thân thể chấn động, thất long hợp nhất. ngang, một đạo rồng gầm trên phá cửu tiêu, hạ nhập du minh, nồng nặc đến cực điểm uy nghiêm, tựa hồ muốn cho vạn vật thần vụ. đế tân trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức cũng đánh vỡ tầng kia cực hạ. vu, trong giây lát này, toàn bộ hồng hoang thiên địa chấn động. Khắp nơi cường giả ánh mắt đều là thăng lên khiếp sợ, thật không thể tin tâm ý, muốn nhảy lên. Đế cảnh. Không thể. ầm, Đế tân một quyền đánh nát cái kia nhất chỉ, nhưng hạo thiên đã không xuất thủ tiếp, tương tự trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đế cảnh. Làm sao có khả năng. Cực kỳ kinh hãi tràn ngập toàn thân. Vụ. Từng trận nổ vang ở toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong vang lên, từng tầng từng tầng lưỡi pháp tắc dường như suốt tu giống như vậy, khắp toàn bộ hồng hoang thế Giới. Cái kia từng đám cây pháp tắc chi tuyến, so với thành tựu tổ cảnh lúc thô to trường gấp đôi, càng làm cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác. Hồng hoang thế giới, phàm là đại la kim tiên cùng với trở lên tu vi, cũng cảm nhận được lưỡi pháp tắc. Toàn bộ hồng hoang bị kinh động. Thành đế dị tượng. Có người thành đế. Kinh ngạc thốt lên tiếng trải rộng hồng hoang, các loại suy đoán lộn sột lên. Thành đế dị tượng rất đơn giản, dường như thành đạo, đạt đến tổ cảnh lúc một dạng. Đại đạo đạt tới trình độ nhất định Lần thứ nhất xuất hiện ở hồng hoang lúc, sẽ kinh động hồng hoang pháp tắc chi vóng. Thanh hoang lúc, còn sẽ có một lần, động tĩnh biết lớn hơn. Làm sao có khả năng? Phía dưới, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng cường thế hằng Nga lẩm bẩm nói, trong con ngươi xinh đẹp, lần thứ nhất xuất hiện thật không thể tin. Nhân tộc Tô Đình đã sớm nhìn phía nơi đó ánh mắt, từng đạo thất thần. Đế tân thành đế, thật không thể tin tâm tình, theo sát chính là mừng rỡ không thôi. Ngọc hư cung, bích du cung. Cái kia hai đạo vĩ đại tồn tại khí tức ba động dưới, tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt lại không thể lại bình tĩnh. Đại Sích Thiên, Hoa Hoàng Thiên, Tây Thiên, Thiên Đình, Tứ Hải, Ngũ Châu Đại Địa trở chút địa phương. Lại không có người nào, còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đại Vương Thành Đế. Hạ hạ a, ta Đại Thương Đương Hưng. Nhân Vương Thành Đế. Làm sao có khả năng? Hắn mới tu luyện bao lâu? Đại Đế cảnh giới. Nhân tộc thực sự như thế được trời cao chăm sóc. Vô số tiếng bàn luận rồn dập mà lên, đều là kinh hãi tâm ý. Phía dưới, Quảng Thành tử loại người đứng chết chân tại chỗ. "Đây, thật giống. Cũng quá dễ dàng chút." Thái ớt khẽ miệng co quắp động, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc. Những sư huynh đệ khác cũng giống như thế. Dương Tiến giao cơ trong lòng phức tạp, nhưng cũng cảm thấy vui sướng còn có nó tâm tình, tỉ như tự hào vân vân. "Ngươi lại thành đế." Trong hắc động, nhìn vậy được đế dị tượng trung tâm, hạo Thiên Miễn cưỡng ngăn chặn kinh hãi, gắt gao nhìn Đế Tân. Dù cho hắn trước đó như thế nào đi nữa đánh giá cao, nhưng phát hiện vẫn là xem thường. Mà hắn như thế nào đi nữa hy vọng đế tân có thể mạnh hơn, càng xuất sắc, nhưng là tuyệt không hy vọng, hắn nhanh như vậy liền có thể thành đế. Đây chính là đại đế cảnh giới. Với hắn cùng một cảnh giới, đế tân vẻ mặt bất biến, trước mặt mọi người thành đế, hoặc là càng chuẩn xác nói, là trước mặt mọi người chứng đế. Dù sao hắn sớm đã có đế cảnh thực lực, hiện tại chỉ là hướng về toàn bộ hồng hoang tuyên bố, chứng minh. Việc này đã sớm ở hắn trong dự đoán. Chỉ có này, có thể đè xuống đối với giao cơ mẹ con phụ diện nghị luận. Chỉ có này, có thể thực hiện hắn một ít mục đích. Nếu sau đó không lâu chú nhất định phải trở thành cái này hồng hoang trung tâm, vậy hãy để cho trong lúc này đến càng triệt để hơn, sớm hơn một chút. Ngươi không phải là muốn nhìn cô toàn lực à? Cô cho ngươi xem. Đế Tân Uy Nghiêm nói. Một quyền nhấc lên, hung hãn nổ ra. Hạo thiên mục quang lánh lệ, một trường nên đón. Được. Liền để chấp nhìn. Ngươi đến tuột cùng đạt đến mức nào? Ẩm. So với vừa kịch liệt hơn không chỉ một lần trong tiếng nổ, hư vô hác động lớn gấp bội. Cái này kinh thiên động địa nhất chiến càng thêm kịch liệt. Tựa hồ muốn đỉnh thiên lập địa hai đạo vĩ đại thân ảnh, liền như là hai phe thế giới, một lần lại một lần va chạm. Vô số người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, cho dù là bọn họ nhìn không ra bao nhiêu thứ. Đại đế cuộc chiến. Lịch số hồng hoang xuất hiện tới nay, cũng cũng ít khi thấy. Đế giả. Hồng Hoàng đế vương. Mặc kệ ở lúc đó nơi nào, đều là không nghi ngờ chút nào nhân vật tuyệt đỉnh, hoành hành thiên hạ. Chỉ đứng sau hoàng giả. Cho tới thánh nhân, thánh nhân đồng dạng là hoàng giả. Làm hoàng giả được thánh nhân quả vị lúc, chính là thánh nhân. Bất kể là ai, đối với đế giả cuộc chiến, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi, là như vậy hai vị không tầm thường đại đế. Một vị là thiên đỉnh chi chủ thiên đế, thượng cổ lục ngự đứng đầu, bị rất nhiều người cho rằng là đại đế mạnh nhất bên trong hạo thiên một vị là vừa vặn ngay ở trước mặt tất cả mọi người chứng đế, thân bất khả chắc, kinh diễm hùng hoàng, tu hành tốc độ che đậy từ xưa đến nay tuyệt thế nhân vương, không, hiện tại hẳn là nhân đế, thương lượng đế. Lúc này, đế tân cùng Hạo Thiên lại không có lại đi suy nghĩ nhiều người khác tâm tư. Hai vị này một tay tạo thành hôm nay từng cảnh tượng ấy, kế hoạch tốt tất cả tồn tại. Lại là cực kỳ hiểu ngầm, chính thức ở ra tay đánh nhau. Một điểm không có làm dáng một chút, giả đánh tâm tư. Nói trắng ra, kế hoạch về kế hoạch Hợp tác về hợp tác. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ thực sự đánh, cùng với phát tiết chính mình lựa giận định ý. Bước bách đối phương át chủ bài, tốt nhất giao hấn một lần đối phương. Đây mới là bọn họ cộng đồng tâm tư. Chương 416, khắp nơi phản ứng. Ẩm. Hai mắt lue kim quang, đế tân lại là một quyền đẩy lui hạo thiên. Hiểu ngầm, hai người đều không có sử dụng pháp bảo hoặc ngoại lực, chỉ có cái kia đều là thiên truy bách luyện thần thông trong tay bọn hắn biến nặng thành nhẹ nhàng hóa thành phổ phổ thông thông một quyền hoặc một trường sử dụng từng cái thần thông đều là vừa đúng uy lực đạt đến cực hạn mỗi một động tác đều là hóa mục nát thành thần kỳ cựu đỉnh lực lượng cựu đỉnh giữa lực lượng lệnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đối diện hai người lực lượng càng ngày càng mạnh một chút tăng lên thăm dò đối phương cái kia không biết cực hạn rất nhanh lẫn nhau lực lượng liền đạt đến mười đỉnh đế tân không phản đối hạo thiên thực lực tuyệt không chỉ chừng này Hạo thiên lại là trong lòng lắm chậm. Đối với đế tân kiên kỵ, đạt đến một cái trước nay chưa từng có mức độ. Được lắm đế tân, tất cả mọi người vẫn là xem thường ngươi. Lệnh nhạt âm thanh vang lên, lập tức liền phai mở với hai người trong sức mạnh, chỉ có đế tân một người có thể nghe được. Coi thường làm sao? Không coi thường thì lại làm sao? Đế tân hóa quyền vì là trưởng, một trưởng bổ ra, thanh âm lạnh lùng. Hạo thiên trầm mặc một hồi, tiếp tục lệnh nhạt nói, ngươi đến tột cùng lúc đó thành đế. Thành đế! Vì sao cho đến hôm nay vừa mới hiển lộ? Nói, trong tay lực lượng lại gia tăng một ít, bây giờ đối phương làm ra biểu hiện đến thực lực, căn bản không phải vừa thành đế dáng vẻ. Liên quan gì đến ngươi? Đế tân vẫn lạnh lùng như cũ. Hạo thiên hai mắt hơi híp mắt chút, không nói gì nữa, chỉ là sâu sắc nhìn đế tân. Cũng được, đại cục đã mở ra. Mặc ngươi thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Trung quy cũng phải vào cuộc. Nghĩ, trong tay lực lượng cũng không tiếp tục tăng dài, đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích Lập tức minh bạch Hạo Thiên ý tứ. Suy tư 1, 2, cũng không tiếp tục gia tăng trong tay lực lượng. Lúc này, hai người đều đã sử dụng 10 đỉnh giữa tả hữu lực lượng, loại tầng thứ này lực lượng dĩ nhiên đủ đủ. Hạo Thiên không nghĩ lại bại lộ, mà hắn, thì là đã sắp đạt đến cực hạn Những năm gần đây, hắn đã sớm đem hắn nắm giữ một phần dưới nhân tộc số mệnh lực lượng toàn bộ hấp thu, thêm vào đông đảo thế giới, cùng đại thương tăng giải Thất long chân khí đạt đến 32 vạn trượng nhiều. Một con rồng ước trường 3.2 to lớn lượng. Thất Long Hợp Nhất, 3.5 tăng gấp bội dài, tổng cộng đạt đến 11 giờ nhị đỉnh lực lượng. Đây chính là hắn bây giờ thực lực chân chính. Cho tới Hạo Thiên, hắn dám khẳng định, tuyệt không chỉ như vậy. Tự mình cùng với đối chiến, thêm vào Thiên Nhãn Thần Thông phía dưới, hắn đối với hắn thực lực chân chính, đã mơ hồ có suy đoán. Hắn bây giờ không phải là đối thủ. Đương nhiên, đều là đế cảnh, không dựa vào ngoại lực, muốn phân ra cao thấp cũng không nhiều khó. Lợn nhau cũng trong lòng hiểu rõ. Nhưng muốn chia ra thắng bại, nhất là triệt để thắng bại, thì là khó càng thêm khó. Khả năng đánh tới rất lâu, cũng chỉ là thoáng ép đối phương một bậc, không thể chính thức đem đối phương thế nào. Đặt đến nước này, muốn chết cũng khó khăn. Trừ phi xem hồng hoang mấy lần đại kiếp như vậy, liều chết đến cùng. Ẩm. Hai người ngầm hiểu ý phía dưới, tình hình trận chiến vẫn kịch liệt cực kỳ, kinh thiên động địa, chấn hám nhân tâm. Nhưng ở một ít cường giả chân chính trong mắt, lại là dĩ nhiên minh bạch. Trận chiến này kết thúc. Hai vị này đều là bụng dạ cực sâu nhân vật, nếu minh bạch chính mình giết không, càng không thể giết đối phương, lại không thể dễ dàng giáo huấn đối phương một trận. Vậy thì tuyệt không biết buộc lộ ra sở hữu thực lực. Phía dưới, hàng Nga trong lòng cũng minh bạch này điểm, nhưng vẫn xem đôi mắt đẹp tỏa sáng. Giữa hai người đại chiến, đối với nàng có tác dụng lớn. Mắt nhìn bên cạnh mơ hồ lo lắng giao cơ mẹ con, mỉm cười nói, "Tiến tâm, nhân vương sẽ không sao." Giao cơ sắc mặt ửng đỏ, hơi hạ đầu không nói gì Dương Tiễn trong lòng hơi động sâu sắc mắt nhìn cái kia khủng bố chiến trường trong ánh mắt đăm chiêu tựa hồ minh bạch vài thứ tâm lý không nhịn được có chút thất vọng đồng thời những cái nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều tay phải nhấc lên cầm thật chặt chặt ở trước ngực kim bài tâm tình càng ngày càng không bình tĩnh phức tạp nhìn về phía cái kia vĩ đại vô biên thân ảnh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt một bên Ngọc Đình loại người đồng dạng xem có chút si mê tầng thứ này đại chiến cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân Đều là cực kỳ thâm ảo đạo vận, để hắn nhóm tìm hiểu. Bốn phương tám hướng vô số người đều là như vậy. Sư phụ. Đông nhiên, Dương Tiễn cắn răng một cái, hơi buông xuống ánh mắt nói, đệ tử trước tiên mang mẫu thân đi. Ừm. Nhất thời, mọi người tại đây cũng kinh ngạc, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Dương Tiễn. Đế Tân vẫn còn ở phía trên đại chiến đây. Làm đế Tân tới rồi, cũng hiểu rõ quan hệ về sau dù cho khi đó hắn tại mọi người trong ấn tượng, chỉ có tổ cảnh thực lực. Mọi người cũng đều minh bạch, nhóm người mình an toàn. Bởi vì không giống với hàng Nga, đế tân thân phận càng thêm đặc thù, đứng phía sau quái vật khổng lồ, thêm vào cha con như vậy thân cận nhất quan hệ. Hạo thiên không thể sẽ đem bọn họ thế nào. Bằng không cả người tộc cũng sẽ không đồng ý, việc này liên quan đến nhân tộc thể diện sự tình, nhân tộc tổ đỉnh đứng ra cũng có đủ lý do. Vì lẽ đó bọn họ liền đều không có đi. Hiện tại đế tân thực lực đã đạt đế cảnh, bọn họ càng thêm an toàn, vì sao phải đi. Phu thê tướng gặp, cha con quen biết nhau, cỡ nào hoan hỷ sự tình. Làm sao có thể đi. Liên ngay cả muốn cho giao cơ đi chính mình Quảng Hàn cung hàng Nga, đều không nhắc tới tâm tư. Giao cơ ấm áp ánh mắt nhìn về phía dương tiễn, hai tay có thể cảm giác được, cái kia cực lực áp chế, nhưng còn đang hơi run thân thể. Không phải là bởi vì thương thế, mà là nó. Cho nên nàng không có phản đối, hơn nữa, trong lòng phức tạp nàng, cũng muốn rời đi, không nghĩ đối mặt nam nhân kia. Được, chúng ta đi. Giao Cơ Khinh Nu nói, Ngọc Đỉnh sững sờ dưới, mặc dù cũng không rõ, nhưng vẫn là ôn hòa nói, trước về Ngọc Tuyền Sơn đi. Không, đệ tử trước tiên mang mẫu thân đến xem tiểu muội. Dương Tiễn Thanh Âm có chút trầm giọng nói, lập tức mọi người càng thêm cảm giác không đúng. Ngọc Đỉnh do dự một chút, hay là gật đầu nói, một đường cẩn thận, sư phụ ngay tại Ngọc Tuyền Sơn, muốn về đến, bất cứ lúc nào trở về. Ừm, Dương Tiên tầng tầng gật đầu, tỷ tỷ, muội muội sẽ không nhiều lời tạ, nó này. Nhất định phải đi quảng Hàn Cung. Giao cơ đối với hàng Nga cảm kích nói. Hừng, các ngươi đi trước đi. Hàng Nga cũng không có ngăn cản. Dương tiễn bái tạ Nga gì, chư vị sư bá sư thúc. Dương tiễn sâu sắc thi lễ một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng túi thấp xuống. Không tiếp tục nhiều lời, hai người hóa quang rời đi. Hàng Nga cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi. Ngọc Đình mấy người cũng không ngừng lại, mang theo nghi hoặc hướng đông côn lôn bay đi. Đương nhiên, dọc theo đường đi cũng vẫn cứ nhìn cái kia khoáng thế đại chiến. Một quên bức lui Hạo Thiên, ánh mắt xéo qua thời khắc chưa từng rời đi phía dưới Đế Tân, hơi nhíu dưới lông mày, lại có chút nhưng mà. Không để ý tới biết, tiếp tục đối với Hạo Thiên đối chiến. Trận chiến này còn chưa tới kết thúc thời điểm. Bốn phương tám hướng, cái kia không biết ít nhiều ánh mắt, cũng không có rời đi, vẫn chăm chú nhìn. Một ít tính toán tâm tư, cũng ở nhanh chóng lưu động. Đế Tân chưởng đế, tạo thành ảnh hưởng trung quy không phải là dùng ngôn ngữ có thể đủ thuyết minh. Hắn dính đến toàn bộ hồng hoang khắp nơi các mặt. Rất nhiều người đều muốn vì thế mà hành động, làm một ít chuyện. Đông Thắng Thần Châu tới gần Trung Thổ Thiên Châu chỗ này nơi hẻo lãnh, trên vòng trời, kinh thiên động địa đại chiến còn đang tiếp tục, tạo thành từng trận gận sóng, hướng về toàn bộ hồng hoang đánh tới. Mãi đến tận ngày thứ nhì. Trận chiến này, vừa mới kết thúc. Hai đạo vĩ đại thân ảnh trên không trung giằng co với nhau một hồi, băng lành ánh mắt giao chiến, từng người mang theo phẫn nộ dáng vẻ rời đi. Chỉ để lại phía kia viên mười mấy vạn giảm hư vô hấp động, thật lâu vô pháp khép lại, xem ra dị thường đáng sợ. Khắp nơi ánh mắt thối lui, lập tức, hồng hoang có chút sôi trào. Bích du cung. Nhìn qua 20, 30 tuổi trẻ tuổi đạo nhân, phất tay tán đi thần thông, nhìn về phía phía dưới hội tụ, có chút không muốn đệ tử, bình tĩnh nói, các ngươi nhìn ra cái gì. Đông đảo tiệt giáo đệ tử lập tức hoàn toàn tỉnh táo, không dám làm thêm suy tư, phía trước nhất một vị mập mạp đạo nhân, tiệt giáo đại sư huynh đa Bảo đạo nhân nói Hồi bẩm sư tôn, hai vị đại đế lực lượng khống chế hoàn mỹ, tạo thành động tính cũng không lớn, Những pháp bảo khác cùng với ngoại lực cũng đều không có sử dụng, hiện nhiên vẫn chưa sử dụng suất toàn lực. Bất quá qua chiến dịch này, thương đình cùng thiên đình, e sợ muốn không đội trời chung, thêm vào ta tăng giáo, thiên đình địa vị cũng biết càng lúng túng. Đắc tội bây giờ chứng đế đế tân, thiên đình lại nghị chiêu thu nhân tộc cường giả, nhất định khó hơn rất nhiều, thậm chí không có khả năng lắm. Thêm vào lần này cũng đắc tội siền giáo. Tam giáo vì là một nhà Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu đây là Huyền Môn Tam Giáo địa bàn Thiên Đình cũng đường Hoàng Triều thu cưng giả. Nguyên bản bây giờ Thiên Đình cùng Thiên Đế vị trí tồn tại liền có vẻ khá là lúng túng. Lần này qua đi nhất định phải biết càng thêm lúng túng. Chỉ biết Thương Đình cùng Huyền Môn Tam Giáo cũng là rất bình thường. Còn lại không ít tiệt Giáo đệ tử vẻ mặt toát ra một chút thích nghe ngóng tâm ý. Qua Hồng chọn mềm nắm, từ xưa tới nay chân lý Thương Đình có cả người tộc ở sau lưng chỗ dựa. Vẫn cùng tam giáo quan hệ thâm hậu. Mà thiên đình sẽ không một dạng, so sánh với đó, có vẻ rất yếu thế, nhìn thấy xui xẻo, tự nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thông thiên vẻ mặt không thay đổi, Bình thản ánh mắt chậm rãi đảo qua các đệ tử, chỗ cực sâu, một tia phức tạp nẹ qua. Nhẹ nhàng phất tay, Bình tĩnh nói, quan trận chiến này, các ngươi đều có thu hoạch, tất cả đi xuống tìm hiểu đi. Vâng. Tiệt giáo đông đảo đệ tử hành lễ thối lui. Một thăm thảm thở dài. Tại đây to lớn trống trải trong bích dù cùng vang lên, thấp không nghe thấy được thanh âm như có như không. Được lắm thiên tuấn kỳ tài đế tân, đại kiếp bên dưới quả ra nghiệp trưởng, đến tột cùng là tốt. Hay là ngọc hư cung, nguyên thủy dặn dò lão giả một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Lão giả cung tiễn đi nguyên thủy, trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh, trong ánh mắt nổi sóng chập trùng. Đời này của hắn bên trong trải qua quá nhiều quá nhiều, nhìn thấy kinh thiên động địa tuyệt diễm nhân vật cũng rất nhiều rất nhiều. Thu hoàng. Tam tổ, đạo tổ, ma tổ, lục thánh, nhân tộc tam hoàng, năm đó đông hoàng các loại. Nhưng đế tân xuất hiện, vẫn để cho hắn cảm thấy thật không thể tin. Còn có cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được từng kia từng kia nghi hoặc, để trong lòng hắn bản năng có chút bất an. Lại như, lại như cái kia mấy lần khủng bố đại kiếp tiến lên. Đột nhiên, hắn mở trừng hai mắt, có chút sững sờ. Nhân tộc tổ định. Mười mấy đạo thần thức hội tụ. Đế tân thành đế, hồng hoang muốn náo nhiệt. Bất kể như thế nào, đều là ta nhân tộc đại hỷ, thứ sáu đế rốt cục xuất thế, hơn nữa nhìn thương đỉnh chi hưng thịnh, cái này e sợ chỉ là bắt đầu. Hạ hạ, không tồi không tồi. Chương 1. Chương 417, thịnh cực mà suy. Rời đi. Lập tức, lại là một trận mang theo vui sướng đàm thiếu. Quá biết, một đạo ôn hòa, vĩ đại âm thanh vang lên, chúng ta cũng không thể khinh thường, thứ sáu đế xuất thế, tất biết dẫn lên nhiều mặt kiêng kỵ. Bầu không khí hơi ngưng lại, mười mấy vị tồn tại đăm chiêu. Bất quá cũng không phải là quá để ý, nhân tộc đến bây giờ tình trạng này, đã sớm không biết dẫn lên ít nhiều tồn tại kiên kỵ, đều có chút thói quen. Nhưng sau một khắc, hay là cùng kêu lên xác nhận. Không bao lâu, mười mấy đạo thần thức từ người thối lui. Nhân tộc tổ địa một chỗ trong cõi u minh địa phương, ba đạo hư ảnh ở đây tụ hội. Không có cái gì khí thế, như phảng phất là phổ phổ thông thông hư ảnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn tiêu tan. Nhưng nếu như biết rõ bọn họ thân phận, hồng hoang to lớn, cũng không có người nào dám không coi trọng. Hoàng Huynh, ngươi kêu ta hai người đến đây, là có chuyện gì không? Bên trái một đạo chủ chốt trang phục màu đỏ hư ảnh nói. Bên phải chủ chốt vì là trang phục màu vàng hư ảnh cũng nhìn về phía trung gian hư ảnh. Ba đạo hư ảnh chính là nhân tộc tam Hoàng, nhân tộc chính thức dường cột. Ở vào trung gian, được xưng thiên hoàng, nhân tộc đệ nhất nhân phục hi vẻ mặt bình thản, thăng lên một tia nhàn nhạt lo ý, để địa hoàng thần ông, thái hoàng, nhân hoàng, hiên viên càng thêm nghi hoặc. Hồng hoang khai hích, 3000 thần ma, vạn tộc tranh hùng, thú tộc tung hoành, ma tộc hưng thịnh, tam tộc tranh bá, vu yêu đối lập, từng cuộc một kinh thiên động địa đại chiến, vô số tồn tại vẫn lạc. Vô số sinh linh dò hỏi tại sao, chúng ta ba người ngày xưa cũng ở suy tư, hôm nay vi huynh có thể là có đáp án. Phục Hi bình thản mở miệng. Thần ông hai người vẻ mặt khẽ biến, vấn đề này Dĩ Vãng bọn hắn cũng đều thảo luận qua. Dù sao giẫm vào vết xe đổ, bọn họ tự nhiên biết hấp thụ giáo huấn. Mà đáp án nhưng có rất nhiều cũng cũng không thể chính thức hoàn toàn xác định nhưng liên tưởng đến lần này đế tân trừng đế trong lòng bọn họ lập tức hiện ra một cái đáp án hoàng huynh ý tứ là hiên viên khẽ to mày thịnh cực mà suy phục hy mở miệng từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng thần nông hai người thân thể chấn động thịnh cực mà suy bốn chữ này mạnh mẽ trùng kích bọn họ thú tộc ma tộc tam tổ còn có vu yêu xác thực đều là hương thịnh đến đỉnh phong lúc suy sụp hoàng huynh là nhận ra được cái gì Hiên viên trầm giọng hỏi. Phục hy cũng không gần dấu, ngữ khí có chút trầm trọng, đế tân cùng hạo thiên sau trận chiến, vi huynh bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tiên thiên dịch quẻ, lại là bất ổn. Thần nông hai người lại là cả kinh, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Làm cho Phục hy tâm huyết dâng trào, tiên thiên dịch quẻ bất ổn, tuyệt đối là cực kỳ đại sự. Có thể, là hồng hoang việc. Châm mặc mấy hơi thở, thần nông mở miệng nói. Không sai. Bên phải, hiên viên gật đầu, ta nhân tộc đạt đến bây giờ tình trạng này. Từ lâu siêu việt cổ kim, vô luận là thú, ma, hay là tam tổ, hay là vu yêu, cũng xa xa không phải là ta nhân tộc đối thủ. Toàn bộ hồng hoang, ai là địch thủ. Hơn nữa ta nhân tộc hướng về không có xương bá hồng hoang tâm tư, chưa bao giờ chủ động hất lên chiến tranh. Còn có tam giáo, nhân mẫu ở bên ngoài chống đỡ, sao biết suy sụp Bên trái thần nông gật đầu, hiển nhiên khá là tán thành. Không nói nhân tộc tự thân thực lực, ba người bọn hắn rõ ràng nhất điểm ấy đã sớm siêu việt cổ kim sở hữu thế lực. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ chấn áp tất cả, bây giờ lại có đế tân quật khởi, còn có người mẹ vị này thánh nhân tồn tại. Bất kể là ai, muốn động bọn họ đều vô cùng khó khăn, không cẩn thận, hồng hoang pha toái đều có khả năng. Còn có bọn họ hấp thụ dẫm vào vết xe đổ, nhân tộc một đường quật khởi, một đường giao hảo khắp nơi. Tam giáo bởi vì nhân tộc số mệnh lực lượng, trình độ nhất định, đã sớm cùng nhân tộc cột vào cùng một nơi. Cũng không có thiếu tồn tại, cũng đều cùng nhân tộc giao hảo. Lời nói ngông cuồng, nhân tộc không sợ tất cả khiêu chiến. Cho dù là vị kia tồn tại ra tay, lại có sợ gì? hướng chi vị kia tồn tại có thể ra tay sao? Phục Hy trầm mặc, một hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói, có thể đi. Trong thanh âm, hiển nhiên liền chính hắn cũng cũng không xác định. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta cũng là cần càng thêm cảnh giác, đế tân thành hoàng khả năng rất lớn, không cho phá hoại. Thần nông mở miệng chỉnh trọng nói, "Ừm." Hiên Viên gật đầu. Bọn họ tuy nhiên đều cho rằng, nhân tộc đã không thể suy sụp, nhưng cảnh giác phòng ngừa vẫn là phải. Dù sao không ai sẽ muốn nhân tộc càng mạnh mẽ hơn, điểm ấy gần như là nhất định. Phục Hy cũng gật đầu, nhưng trong lòng thì đã quyết định chú ý, với quan suy đoán. Thầy Thiên. Hai vị tồn tại liếc mắt nhìn nhau, mang theo một chút không khỏi tâm tình, nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không để ý tới tất cả ngoại sự. Hoa Hoàng Thiên. Tựa hồ là hồng hoang ấm áp nhất trong ánh mắt, thêm ra một vệ ý cười, thán phục minh ngông hùng hoang, cựu thiên thập địa, từng vị tồn tại, hoặc trầm mặc, hoặc hành động vân vân, cực ít có bình tĩnh người. Thiên đỉnh, trở lại lăng tiêu điện, hạo thiên ngồi ở thiên đế chi trên ghế, vẻ mặt thật giống có chút âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đống nhiên, một đạo ung dung hoa quý, cao cao tại thượng âm thanh vang lên, đây là người năm đó lưu lại cái kia đổ để tiện xuống sân. đủ. Nhất thời, hạo thiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm lại. Hừ chỉ là chuyển thế minh nguội. Dù cho nắm giữ cựu đỉnh thiên thể, lại có gì dùng? Cường cho ngươi còn đem nàng làm bảo, bây giờ ngươi đã đắc tội thương đỉnh, ta thiên đỉnh càng thêm thế nhỏ, ngươi nói làm sao bây giờ? Thanh âm kia không chút nào yếu thế, hừ lệnh nói, mang theo một luồng nồng đậm chất vấn ngữ khí. Hạo Thiên ánh mắt lạnh léo, cả giận nói, ngươi đừng tưởng rằng năm đó việc, chẳng không biết. Không muốn là ngươi sảng bậy, vì sao lại có hôm nay kết quả? Bản cung sảng bậy. Ngươi tâm tư gì, cho rằng bản cung không biết sao? Thanh âm kia lạnh hơn cũng không phủ nhận. Chẳng vì sao lại có như vậy tâm tư? Ngươi và ta một thể, căn bản không thể phân cách, chính là ngươi nhiều như vậy nghi, hại ta thiên đình như vậy." Hạo Thiên gầm lên. "Không có tốt nhất, ngươi và ta công chủ thiên đình, ngươi đừng muốn có tâm tư khác." Thanh âm kia một điểm không để ý tới yếu. Hạo Thiên khí tựa hồ mặc kệ nàng, nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Thanh âm kia cũng không tiếp tục nhiều lời, biến mất tối lui. Sau một khắc, Hạo Thiên sắc mặt khôi phục lại yên lặng, thật giống không có chút nào tức giận. Mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xuống một phương hướng, không mang theo bất kỳ tình cảm ba động. Không đồng nhất biết, ánh mắt của hắn nhất động, phất tay đem lăng tiêu điện đại trận mở một cái lỗ hổng. Một đạo cả người mang theo tinh quang hư ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện. Không có bất kỳ cái gì khách khí nói, chẳng muốn triệu hồi nhị đệ. Không thể. Hạo thiên cả kinh, lập tức đứng lên. Đế tân thành đế, nhị đệ đã không có thời cơ. Cái kia hư ảnh trong bình tĩnh mang theo kiên định nói. Tử vi năm đó trả giá nhiều như vậy. Ngươi và ta lại đầu nhập nhiều như vậy đại giới, thật vất vả có cơ hội, có thể nào cứ thế từ bỏ. Hạo thiên trầm giọng nói. Ngưng lại, lại nói, hơn nữa đế tân có thể tại vị bao nhiêu năm. Hắn vừa đi, thử vi không thì có thời cơ. Được. Cái kia hư ảnh quất lạnh, mang theo nộ khí, hạo thiên, không cần theo chấm nói những thứ vô dụng này. Đế tân tại vị ai ngờ bao nhiêu năm. Hơn nữa ở trong lúc, hắn sẽ không diệt trừ ta nhị đệ. Hạo thiên cao mày, ngưng âm thanh nói. Câu Trần, ngươi đến tột cùng là ý gì? Nói đi. Được, nói cho chấm ngươi chính thức dự định. Ngươi tới, chính là thượng cổ lục ngự bên trong, câu Trần Đại Đế. Cũng là đều là lục ngự bên trong, thử vi Đại Đế huynh trưởng. Hạo thiên không có ngoài ý muốn, câu Trần tuyệt không biết cái này giống như dễ dàng buông tha, hắn dám khẳng định điểm ấy. Hiện tại chẳng qua là nhờ vào đó hướng về hắn ép hỏi. Đương nhiên, nếu quả thật không có dễ làm phương pháp, hắn thật sẽ làm tử vi bỏ chạy. Hơi suy nghĩ một chút Trầm dài nói, thôi được, trẫm sẽ nói cho người biết. Bây giờ nhân tộc thế lớn, vô địch hồng hoang, ngươi cảm thấy thế lực khắp nơi biết mặc cho người ta tộc cường đại xuống sao. câu trần khe tao mày, ngưng âm thanh nói, không nghĩ thì lại làm sao. Qua nhiều năm như vậy, không nghĩ hay đi, còn không phải có tam hoàng ngũ đế bắt tổ. Vì lẽ đó, bọn họ tuyệt không biết lại để cho đế tân thành hoàng, vị kia cũng không biết. Hạo thiên nghiêm nghị nói. câu trần ánh mắt lóe lên, không nói gì. Yên tâm. Chúng ta nhất định có thể thành công, tiếp đó, chấm còn sẽ coi hoạch định một đại kế, rất nhanh, ngươi liền sẽ biết. Hạo Thiên lại nói, kế hoạch gì? Câu Trần ngưng âm thanh hỏi, bây giờ còn chưa thành công, trước hết không nói cho ngươi, rất nhanh sẽ tốt. Hạo Thiên tự tin nói, câu Trần suy tư chốc lát, xoay người rời đi, được, chấm sẽ tin ngươi một lần cuối cùng. Thanh âm hạ xuống, câu Trần hư ảnh biến mất không còn tăng tích. Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng hạ xuống. Trong đôi mắt nhưng có từng kia từng kia dị thải thăng lên. Lần nữa ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, chậm rãi tu luyện. Kinh thiên động địa đại chiến kết thúc, không ngừng những đại nhân vật kia, toàn bộ hồng hoang cũng lấy một loại cực nhanh tốc độ sôi trào lên. Hồng hoang xưa nay có sinh linh thành đế, đều là kinh động cửu thiên thập địa đại sự. huống chi là nhân vương đế tân thành đế, trong đó các loại tình huống, tạo thành sức ảnh hưởng to lớn, còn hơn năm đó nhân tộc ngũ đế thành đế thời gian, càng đại thể hơn. Đủ loại tiếng bàn luận như bọt nước giống như vậy, dồn dập hiện lên. Hồng Hoang đang tại sôi trào lên thời gian, Dương Tiễn cùng Giao Cơ rốt cục chạy tới Dương Châu Dương phủ. bọn họ rời đi nơi đó về sau, ở Dương Tiễn đề nghị ra, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dương phủ, nói là đến xem tiểu muội. Giao Cơ vui vẻ đồng ý. Kiên kỵ Dương Tiễn có thương tích, hơn nữa không nhẹ, liền từ nàng một đường mang theo. Cái này mấy trăm năm bị giam cầm trong thời gian, Hạo Thiên cũng không có hạn chế nàng tu luyện, nàng cũng thay đổi ngày xưa tâm tính, nỗ lực tu luyện hậu tích bạc phát phía dưới, đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Kỳ thực lấy nàng cựu đỉnh thiên thể thể chất, lại có thiên đỉnh làm hậu thuẫn, hàng nga bực này tồn tại làm bằng hữu. Mấy vạn năm thời gian, lại làm sao có khả năng chỉ là đại la kim tiên? Chỉ bất quá nàng xưa nay đều là đang tận lực gáp chế thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân nàng suy nghĩ, hàng nga đề điểm đều có. Có giao cơ mang theo, Dương Tiễn còn lấy ra nhiều món pháp bảo, để phế pháp bảo đại giới, tăng nhanh tốc độ, giao cơ không có phản đối. Chỉ là ở trong lòng có chút thở dài, càng đau lòng. Tiểu tiên Nhi, có lẽ là biết rõ. Trên đường đi, mẹ con hai người ấm áp nói những năm nay sự tình, nhưng cũng hiểu ngầm, chưa từng chút nào đề cập bất kỳ có liên quan với đế tân sự tình. Rốt cục, ở Dương Tiễn Liểu lĩnh hao tổn nhiều kiện hậu thiên linh bảo, cùng với một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn một ngày chút thời gian, hai người chạy tới Dương Châu Dương Phủ. Nương, nhận được Tiểu muội chúng ta liền rời đi được không? Tìm ai cũng không quen biết chúng ta địa phương. Tiến vào Dương phủ trước, Dương Tiễn bỗng nhiên cười nói. Giao Cơ vốn có chút kích động ánh mắt, nhất thời lại càng là đau lòng, sâu sắc mắt nhìn Dương Tiễn. Nhìn xuống con mắt cay cay, Ôn Nu cười gật đầu, "Được." Chương 2. Chương 418, ngập trời quyền thế. "Đi, tiểu muội, còn có nhị thuốc một nhà nhất định mừng rỡ như điên." Dương Tiễn mang theo Giao Cơ đi vào Dương phủ. Giao Cơ gật đầu, bước chân muốn càng gấp gáp chút, ánh mắt chung quanh xem chừng như là đang tìm kiếm cái gì, còn mang theo kích động cùng một chút bất an. Ở bên ngoài hộ vệ Dương phủ người tự nhiên từ lâu phát hiện bọn họ, bất quá lại không có bao nhiêu dư phản ứng, dù sao cũng là Dương Tiễn tự mình dẫn người. Một bên mang theo giao cơ hướng về Dương Thiền gian phòng đi đến, Dương Tiễn một bên trong bóng tối miễn cưỡng phân ra một đạo thần niệm, đi hướng về Dương Thiên Hữu bên kia. Rất nhanh, Dương Tiễn hai người ở nửa đường bên trên, liền gặp được hai bóng người đi tới. Ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt, Dương Tiễn cùng giao cơ cũng dừng lại. Nhẫn nhiều năm như vậy, vẫn kiên cường hai vị nữ tử, rốt cục cũng không nhịn được nữa, nước mắt ảo thảo thẳng. mẫu thân Dương thiển cô nương thật không thể tin, không thể tin được khiếp sợ về sau, chính là mừng như điên, chạy vội hướng về giao cơ đập tới. Tiểu Thiên Nhi Giao cơ một tay lôi kéo Dương Tiễn, một cái tay khác mở ra, mang theo Dương Tiễn bước nhanh đi về phía trước. Sau một khắc, liền ôm chặt lấy bay nhào đến Dương thiển mẫu thân, thật là ngươi, thật là ngươi. Dương Thiển cô nương hận không đắc dụng tận sở hữu lực lượng ôm giao cơ, điểm tính lưu nhã hảo phong khí chất diệt hết, chỉ còn giữ lại năm đó cái kia không buồn không lo tiểu nữ hải. Là mâu thân, là mâu thân, tiểu thiển, mâu thân có lôi với các người, sau đó mâu thân cũng không tiếp tục với các người chia liệt. Giao cơ mừng đến phát khóc, một con khác vẫn chăm chú lôi kéo Dương tiễn, không từng có một khắc buông tay ra hơi dùng sức, cũng đem Dương tiễn ôm lấy. Dương tiễn trên thân trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức tiêu tan vô tung, lộ ra ấm áp nụ cười. Nhẹ nhàng ôm lấy giao cơ cùng Dương Thiền. Bên hai nghe giao cơ cùng Dương Thiền kích động thanh âm. Một bên khác, Thương Thanh sau khi kinh ngạc, trong ánh mắt thăng lên một chút phức tạp. Cao hứng, thở dài đều có. Cao hứng tiểu thư, thiếu gia rốt cục được tỏa nguyện. Thở dài như vậy tháng ngày sau đó đều sẽ không còn có. Giao cơ ba người ôm tốt một hồi, kích động mừng rỡ phía dưới, nói rất nói nhiều. Mới ở Dương tiễn ra hiệu dưới bông ra, giao cơ mậu nữ vẫn là không thể bình tĩnh, Dương tiễn thì là nhìn phía Thương thanh Bỉm cười nói, nương, vị này chính là thanh Di. những năm gần đây nhờ có thanh Di chăm sóc chúng ta huynh mội. Giao cơ ánh mắt nhìn, chỉ thấy thương thanh lập tức lắc đầu khoát tay nói, thiếu gia nói giỡn, là thiếu gia tiểu thư không chế ta. Nói, đi tới gần, đối với giao cơ thi lễ một cái. Giao cơ ngẩn ra, lại có chút nhưng mà, tuy nhiên hai tay có chút không nỡ lòng bỏ bông ra một chai một cái, nhưng vẫn là bông ra, đưa tay ra hư đỡ cảm kích nói, ngươi quá khách khí, là giao cơ muốn ngươi mới phải. Dương Tiến bất động thanh sắc tiến lên một bước, đứng ở giữa hai người, càng tới gần Thương Thanh, mỉm cười nói: "Nương, thanh gì, chúng ta cũng không cần khách khí như thế, hôm nay là ngày vui, chúng ta cũng làm thật vui vẻ." Ừ ừ, mẫu thân, thanh gì, chúng ta đều muốn thật vui vẻ." Một bên khác, Dương Tiền đầu nhỏ nhanh chóng đốt, Hoa Lê Như Mưa nói: "Nói, một cái tay nhỏ kéo giao cơ, một con khác rũa ra kéo Thương Thanh." "Giao cơ, Thương Thanh cũng cười gật đầu." Đột nhiên, Dương Tiến hơi đỏ mặt, Cái chán lòe lên ánh bạc, xuất tại không hề phòng bị thương thanh trên thân. Nhất thời, thương thanh cả người cứng ngắc, trừng lớn hai mắt, chút nào nhúc nhích không được. Cà, Dương Thiền kinh ngạc thốt lên. Ngược lại là giao cơ, chỉ là hơi kinh hãi, cũng không kỳ quái, chỉ là có chút lo lắng lần thứ hai vận dụng lực lượng Dương Tiễn Thương Thế. Thiếu gia, ngươi, thương thanh kinh ngạc nói, không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, lập tức nàng đã bị hạn chế, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, không biết đây là tại sao. Thanh Di, đắc tội, nó ngày như có thời cơ, Dương Tiễn nhất định bưng trả nhận lỗi. Dương Tiễn có chút hổ thẹn, nhưng tràn đầy kiên định nói nói. Nhìn về phía một mặt khiếp sợ Dương Thiển, nghiêm nghị nói, tiểu muội, chúng ta có cửu gia đuổi theo, nhất định phải lập tức rời đi, Thanh Di theo chúng ta chỉ biết bị liên lụy với. Yên tâm, chỉ cần chúng ta rời đi, Thanh Di các nàng chính là an toàn. Dương Thiển cô nương có chút thất thần, nhưng vẫn tin tưởng Dương Tiễn, chỉ bất quá mang theo mê man nghi hoặc nhìn về phía giao cơ. Giao cơ ánh mắt hơi nẻ tránh dưới. Gật đầu. Thương thanh tâm lý khiếp sợ, tựa hồ minh bạch gì đó, trong đôi mắt thăng lên phức tạp, vẻ do dự. Muốn mở miệng ngăn cản, lại nhắm lại. Thiếu ra nếu làm ra lựa chọn, có thể để tiểu thư các nàng rời đi như thế, là lựa chọn tốt nhất. Bất quá. Các nàng đi được sao? Tâm lý thở dài một tiếng, hay là lựa chọn trầm mặc? Tiểu Muội, ngươi có thể có cái gì muốn dẫn? Nhị thúc bên kia ta đã thông trì, lập tức tới ngay. Dương Tiễn Thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía còn không có có bình tĩnh lại Dương Thiền Cô Nương. Dương Thiền Cô Nương diêu hạ đầu nhỏ, đáng giá nàng quý trọng đồ vật, nàng hướng về đều là bên người mang theo. Đống nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, Dương Thiên Hữ một nhà ba người bước nhanh đi tới. Đại Tẩu, ngươi, ngươi rốt cục trở về, thật sự là quá tốt. Dương Thiên Hữ kinh hỉ nói. Dương huynh đệ, đệ muội, những năm này đã tạ các ngươi. Giao Cơ lập tức cảm kích nói. Năm đó nàng rời đi vội vàng. Nếu không có Dương Thiên Hiếu vợ chồng, nàng cũng không dám tưởng tượng Dương Tiễn huynh muội thì như thế nào sinh tồn. Đại Tẩu quá khách khí. Dương Thiên Hiếu vội vã kích động nói. Dương Thiên Hiếu thê tử cùng Dương Giao cũng đều vui sướng mà lời nói. Sau đó, Dương Tiễn nhân tiện nói, nhị thúc, các ngươi có thể thu thập xong. Cũng thu thập xong. Dương Thiên Hiếu thần sắc nghiêm lại, gật đầu nói. Kỳ thực cũng không cần thu nhiều nhặt, an toàn mới là quan trọng nhất, người vẫn còn, những vật khác đều là vật ngoại thân, không cần thu thập vì lẽ đó bọn họ được Dương Tiễn thần niệm báo cho biết mới đến đây sao nhanh được chúng ta lập tức liền đi Dương Tiễn lập tức nói mọi người gật đầu Dương Thiên nhỏ giọng mở miệng muốn theo Thương Thanh nói lời từ biệt đột nhiên Giao Cơ cùng Dương Tiễn vẻ mặt khẽ biến trong chớp mắt cái kia nguyên bản thủ vệ ở bên ngoài hộ vệ cũng đi tới nơi này tổng cộng mười mấy người cùng nhau hướng Dương Tiễn thi lễ một cái nói thiếu gia mang ta lên các loại Dương Thiên hữu một nhà có chút ngây người Dương Tiễn thì là có chút buồn bực Âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, các ngươi cũng ở lại chỗ này. Thiếu gia mang ta lên các loại. Mười mấy người lần thứ hai cùng kêu lên nói, ngữ khí không thay đổi chút nào, nhưng tràn đầy kiên định. Không nhường nữa mở, đừng trách ta vô tình. Dương tiễn phiền não trong lòng càng nồng, lạnh như băng nói. Mười mấy người không nói hai lời, dồn dập quỳ một chân trên đất, một người trong đó kiên định nói, nếu như thiếu gia không mang theo chúng ta, vậy thì còn thiếu gia giết chúng ta. Dương tiễn ngần ra, người khác cũng là như thế. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra, ta không muốn giết các ngươi, nhưng đừng ép ta. Dương Tiễn cả người ý lạnh tàn phá bờ bãi, sắc ý bốc lên mà lên. Ca. Dương Tiền thở nhẹ, lại có chút ngộng. Chúng ta không thể bảo hộ thiếu gia tiểu thư, chính là tội chết, vậy còn không như chết ở thiếu gia trong tay, còn thiếu gia động thủ. Thiếu gia không động thủ, ngay cùng tiểu thư đi rồi, ta dù sao cũng chết tội, sẽ lập tức tự ải. Lại là một người nghiêm nghị nói. Dương Tiễn ngực một hồi khó chịu. Tựa hồ từ chưa từng nghe qua nói đến đây ngữ, cùng với sự tình như thế. Mở miệng cả giận nói, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không động thủ. Hoặc là ta lưu ý những cái. Mười mấy người cuối đầu, đem Dương Tiễn mấy người bao vây vào giữa, không tiếp tục nói nữa, cũng không có cái gì phản kháng để phòng tâm ý. Tiểu Tiễn, nương đến hạn chế bọn họ. Giao cơ nhìn thấu Dương Tiễn dưới sự tức giận bất đắc dĩ, bí mật truyền âm nói. Dương Tiễn cắn xuống răng, cũng là truyền âm nói, vô dụng. Bọn họ hẳn không phải là nói dối, chúng ta vừa đi, bọn họ đều phải chết, thanh gì, cũng rất có thể là. Nói, trong lòng lần thứ nhất đối với cái kia vô thượng ngập trời quyền thế, có một loại cảm giác vô lực. Không nói thương thanh, chính là trước mặt những người này, bảo vệ bọn hắn huynh muội nhiều năm như vậy, hắn lại có thể nào trơ mắt đưa bọn hắn đi chết. Giao cơ cao mày, không biết nên nói như thế nào là tốt. Nương, hạn chế bọn họ, chúng ta dẫn bọn họ đi. Do dự dưới, dương tiễn trầm giọng nói. Giao cơ điểm xuống tay, pháp lực phun trào, trong khoảnh khắc, liền đem mười mấy vị không có bất kỳ cái gì phòng bị phản kháng đại la kim tiên toàn bộ hạn chế. Đang chuẩn bị đem bọn hắn thu lại lúc, Ngọc Dung biến đổi, nhìn về phía hành lang khúc quanh, Dương Tiễn cũng giống như thế. Chỉ thấy một đạo thân thể mặc trang phục màu vàng, dáng dấp bình thường, cầm trong tay một thanh trường kiếm trung niên thân ảnh không chút hoang mang đi đi ra, quay về giao cơ ba người thi lễ nói, thuộc hạ gặp qua nương nương, thiếu gia, tiểu thư. Thương thanh thở dài một tiếng. Nàng liền biết. Ánh mắt mọi người đều đã nhìn tới, Dương Tiễn, giao cơ lỏng cảnh giác đạt đến đỉnh điểm. Cường giả. Hai người ánh mắt xéo qua cũng nhìn thấy đối phương ngưng trọng. Tránh ra. Dương Tiễn trầm giọng quát. Tha thứ thuộc hạ vô lễ, không thể để thiếu gia các ngươi rời đi. Người đến bình tĩnh nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, lại càng là không thủ không oán để chúng ta rời đi. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Đây là thuộc hạ nhiệm vụ. Mong rằng thiếu gia thứ tội. Người đến vẫn là bình tĩnh nói. Người đây là muốn giam giữ chúng ta. Dương tiễn mắt lộ ra hàn quang. Hắn chưa bao giờ từng thấy người này. Nhưng không cần nghĩ, thấy thương thanh loại người không có dị dạng, liền biết đối phương đến từ nơi nào. Thuộc hạ không dám, chỉ cần hai ngày thời gian, hai ngày sau, thuộc hạ tùy ý thiếu gia trách phạt. Người đến lại là thi lễ nói. Được, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dương tiễn trường thương trong tay vù một tiếng xuất hiện. Thiếu gia lúc này có thương tích trong người, cùng nương nương không phải là thuộc hạ đối thủ, tùy tiện động thủ, sợ sẽ làm bị thương đến trong thành này người khác. Người đến ngự khí nhiều mấy phần ngưng trọng. Người, Dương Tiễn giận dữ. Trong thành này người khác, có phải hay không cũng bao quát Dương Thiên hữu một nhà. Một bên, Dương Thiển cô nương cùng Dương Thiên hữu một nhà, sớm đã có chút há hốc mồm. Quá đa nghi mê hoặc thăng lên. Dương Tiễn hai mắt híp mắt lên, đột nhiên nói, được. Các ngươi nhận định ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, cũng không muốn lan đến người khác. Vậy ta thương tổn tới mình cũng được chứ. Mũi thương nhất chuyển, cắm ở chính mình trước ngực, quát lạnh nói, tránh ra. Tiểu tiễn, ca, nhị lang. Nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Giao cơ cùng Dương Thiền tóm chặt lấy Dương Tiễn cánh tay, đầy mặt lo âu và hoáng trách. Dương Tiễn thờ ơ không động lòng, lạnh lùng nhìn người kia. Người kia có chút tê dại ra đầu, nhìn cặp mắt kia, kìm lòng không đặng né tránh dưới. Bởi vì đúng là có loại nhìn thấy bệ hạ cảm giác. Đồng dạng là như vậy kiên quyết không rời, tựa hồ thế gian không có bất kỳ vật gì có thể đủ giao động. Thiếu gia ngài cần gì phải muốn làm khó chúng ta thuộc hạ. Thuộc hạ nếu để thiếu gia các ngươi rời đi, không biết tung tích, chúng thuộc hạ người đều chỉ có thể lấy cái chết bồi thường. Người đến túi đầu, ngưng âm thanh nói. Chương 419, ngu xuẩn đồ vật. Ta chỉ hỏi ngươi có nhường hay không mở. Dương Tiễn sắc mặt không chút nào giao động, trong tay dùng lực. Sắc bén mũi thương trong nháy mắt cắt ra y hề phụ, từng tia từng tia vết máu xuất hiện. Tiểu tiễn, mau dừng tay. Giao cơ kinh hại đến biến sắc, một phát bắt được trưởng thường, nhưng cũng phát hiện dương tiện sức mạnh lớn kinh người. Một bên, dương thiển cô nương muốn nói cái gì, lại che miệng lại, bởi vì nàng sợ, sợ chính mình sẽ nói nói bậy, trở thành liên lụy. Vương Đại Nhân, thiếu gia thật có mệnh hệ gì, ngươi một bên, thương thanh cũng có chút gốc. Chuyện như vậy nhìn như có chút gốc, khiến người ta chẳng phải tin tưởng nhưng đặt ở dương tiễn trên thân cũng tuyệt đối là đã nói là làm, không có bất kỳ cái gì khả năng khác. người tới chính là phụ mệnh đến đây vương việt trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. trong suy tư mệnh lệnh cùng dương tiễn an nguy, hay là dương tiễn an nguy chiếm thượng phong. thở dài một tiếng nói, thuộc hạ, ngươi tại uy hiếp người nào? đột nhiên bình thản bên trong mang theo cực kỳ ba khí cao cao tại thượng thanh âm bao trùm tất cả. trong nháy mắt vùng thế giới này thật rồng biến trở nên trầm trọng cũng biến thành. Tựa hồ chỉ vì là một người mà tồn tại. Dương Tiễn loại người sắc mặt đại biến, Vương Việt loại người thì là vui vẻ, lập tức liền vội vàng hành lễ, thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Ở đây không có mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể như vậy xưng hô. Dương Tiễn, Dương Thiên loại người ánh mắt nhìn, một thân nhân Vương Bảo Phủ, Bình Thiên Quan, Vi Đại thân ảnh đứng chắc tay, từng bước từng bước đi tới, không hoảng hốt không nổi, phảng phất Đế Vương dò xét hắn lãnh địa. Một cách tự nhiên, hắn chính là cái này trong trời đất, khiến Nhật Nguyệt thất sắc. Dương Tiến, giao cơ sắc mặt tái nhợt, từng kia từng kia phức tạp thăng lên. Dương Thiên hữu một nhà ngây người, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không thể tự kiềm chế. Dương Tiến thì là cả người không khỏi kích động lên, huyết dịch thật giống cũng có chút sôi trào. Ánh mắt, có chút si. Mang theo từng kia từng kia không nói ra được cơ mơ, cùng sương sở. Thật bá đạo người. Thật quen thuộc. Đế Tân dừng bước, đạm mạc nói, dẫn bọn họ xuống. Lập tức, tất cả thật giống đều đã ở hắn trong lòng bàn tay như là thiên kinh địa nghĩa vâng vương việt cung kính nói đáp lại nhưng mà mở ra thương thanh loại người cấm chế mang theo dương thiên hữu một nhà xuống đem nương nương công chúa cũng dẫn đi đế tân mắt nhìn dương tiễn lại nói vâng thương thanh loại người đáp lại giao cơ không nhúc đích lo lắng nhìn về phía dương tiễn nương ta không sao ngươi trước tiên mang theo tiểu muội đi tâm sự dương tiễn buông xuống ánh mắt bình tĩnh nói giao cơ sâu sắc mắt nhìn đế tân hơi gật đầu Theo thương thanh đem như bị xét đánh dương thiền cô nương dẫn đi. Nương nương! Công chúa! mẫu thân, theo ta! Dương thiền chính thức xứng sở, xứng sở cả người có chút run rẩy tràn đầy vô lực. Vẫn là tại giao cơ cùng thương thanh đỡ dưới, rời đi. Nơi này, nhất thời chỉ còn dư lại hai người. Hơn nữa không biết lúc đó, hai người vị trí chu vi trong vòng mấy trượng, trở thành một thế giới khác, cùng ngoại giới ngăn cách. Đế tân đứng chắp tay, bình thiên quan chuối ngọc trên mũ miệng phía dưới. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Dương Tiễn. Vị này hắn con ruột, cái thứ nhất, cũng là con trai duy nhất. Thâm tư chợt có chênh lệch chút ít cách. Dương Tiễn trường thương trong tay ở Đế Tân mở miệng lúc, cũng đã yên lặng biến mất, ánh mắt tối thấp xuống. Một luồng quyết tuyệt, tựa hồ muốn lưỡng bại câu thương điên cuồng khí tức, ở quanh người hắn càng ngày càng đậm, cũng rất giống đang cực lực gáp chế cái gì. Chăm mặc một lát, hay là Đế Tân mở miệng, bình tĩnh không lay động, ngươi có chuyện muốn hỏi cô. Dương Tiễn ánh mắt vẫn là buông xuống. Tựa hồ là không biết nên lấy ra sao vẻ mặt đến đối mặt vị này thân phụ. Thân thể nhỏ bé không thể nhận ra dù lên, có chút khàn giọng thanh âm chậm rãi vang lên, như là dùng hết vô số khí lực, hai tay nắm chặt, người đã sớm biết ta cùng tiểu muội tồn tại. Đế Tân vẻ mặt bất biến, thản nhiên tự nhiên, không sai. Dương Tiễn thân thể loáng một cái, trong lòng tựa hồ có đồ vật gì phá toái. Đúng a. Đã sớm không nên kỳ vọng, Dương Tiễn, ngươi có thể nào đi kỳ vọng. Buông xuống hai mắt hồng Cực kỳ cay cay, nhưng cứ thế mà nhẫn nhịn. Từ nhỏ đối với phụ thân vĩ đại thân ảnh, chờ đợi, khát vọng. Toàn bộ nát tan. Dù cho một ngày trước hắn liền minh bạch rất nhiều, vì lẽ đó hắn phải đi, muốn rời khỏi nơi này, đi trốn tránh hắn hiểu được những cái này đổ vật. Nhưng đấy lòng không phải là không còn có một chút kỳ vọng, chỉ là hiện tại, toàn hủy. Toàn hủy. Ẩm. Một mực đang áp chế chính mình dương tiễn thời khắc này đột nhiên bạo phát, cả người cái kia kiên quyết lại điên cuồng khí tức. Dường như núi lửa mở dạng, hết mức phun trào. Ha ha ha. Trầm thấp lại điên cuồng tiếng cười vang lên, mang theo tự giễu, mang theo thất vọng cùng sự hận thù, tiếng cười càng ngày càng vang, trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng hung hãn. hạ hạ cáp. Đế Tân hơi nhướng mày, có chút không vui, nhưng không có mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn. Nếu biết rõ ta cùng tiểu muội tồn tại, vậy thì cũng biết mẹ ta thân phận, vì lẽ đó, ngươi liền mặc cho mẹ ta bị giam cầm. Ta cùng tiểu muội cơ khổ không chỗ nương tựa tự sinh tự diệt. Tiếng cười đình chỉ, Dương Tiễn đột nhiên nhấc lên ánh mắt, lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái kia phổ biến như thiên địa bình tĩnh hai mắt, thanh âm càng rộng, lại điên cuồng. Đế Tân lông mày càng nhăn, trong lòng lại càng không vui mừng, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không xứng trở thành mẹ ta trợ phụ, ngươi càng không xứng làm cha. Dương Tiễn từng chữ từng chữ nói, giang vãng thời khắc đều muốn duy trì lý trí bình tĩnh, lúc này đối mặt cái này quen thuộc nhất người xa lạ, toàn bộ biến mất. Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay liền vung lên ẩm. Hào quang màu vàng lóng lánh, dương tiễn như gặp phải đòn nghiêm trọng, mạnh mẽ ngã xuống đất. Làm càn. Đế tân quát lạnh, không ai có thể đối với hắn bất kính, bất kể là ai. Dương tiễn có chút vất vả bò lên, cười lạnh nói, thở ra, cho dù ngươi là đánh ta, đánh chết ta, ta còn là biết cái này giống như nói. Phế phẩm. Đế tân tức giận xuất hiện ở trên mặt. Dương tiễn mần ra, không khỏi, có một tia cảm giác quen thuộc. Cô tại sao có thể có như ngươi vậy phế phẩm? Nhu nhược nhi tử. Đế tân quát lạnh. Dương Tiên tỉnh lại, không thể nghĩ nhiều nữa, lạnh lùng nhìn đế tân. Đối với vị này cha đẻ, hắn đã hoàn toàn thất vọng, lại càng là không sợ chút nào. Ngươi đoán đến những chuyện kia, nhưng muốn đi, trốn tránh, còn chưa nhận tâm thương thanh loại người tính mạng, do do dự dự, một chút cũng không có người làm việc lớn thiết tâm. Ngươi trải qua, cái kia ngọc đỉnh đều là bạch giáo ngươi, so với ngươi càng rất rưỡi. Đế tân không chút liều tình quát, không cho ngươi nói ta sư phụ, Dương tiễn phẫn nộ, lại càng là rêu cợt nói, ta là không có như ngươi vậy thiết tâm. Đế Tân hai mắt nhắm lại, đại thủ lại là vung lên, kim quang mạnh mẽ xếp hạng Dương tiễn trên thân, đem hắn đánh bay mấy trượng. Ngươi nhu nhược vô năng đồ vật. Đế Tân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ, phất ống tay háo một cái, ngập trời bá khí đem Dương tiễn áp chế hầu như nhúc nhích không được. Ngươi là cô nhi tử, sinh ra đã có vô thượng địa vị, trên người ngươi lưu là thiên hạ này tôn quý nhất huyết mạch, nhất định sẽ có rất nhiều đau khổ chỉ là tuổi thơ đau khổ, không đáng nhắc tới. Dương Tiễn trong miệng phun ra máu tươi, trong mắt lên cơn giận dữ. Nguyên lai mẹ ta bị tù, ta cùng tiểu muội cơ khổ không chỗ nương tựa, ở trong mắt người cũng chỉ là chỉ là tuổi thơ đau khổ, không đáng nhắc tới. Đế Tân hơi đo quá thân thể, khí tức càng ngày càng lạnh lẽo cứng rắn. Tốt một nhân vương, được làm đế vương, ta cho ngươi biết, cái gì huyết mạch, địa vị, ta toàn bộ đều không thèm khác. Đế Tân tiện tay vung lên, lại là một trận kim quang lập loè. Dương Tiễn bay lên thổ huyết, không gì lạ, không thèm khát. Ngươi từ nhỏ chính là như vậy, cửu thiên thập địa, không ai có thể thay đổi. Ngươi là ta đế tân nhi tử, ngươi nhất định phải học hội ngươi nên học. Thân tình, hữu tình, ái tình, thiện tâm, nhân tâm, toàn bộ đều là vô dụng đồ vẩn. Ngươi nhất định phải phóng tầm mắt thiên hạ, đây là ngươi trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Ta không muốn, ta không phải là con trai của ngươi. Nỗ lực bò lên Dương Tiễn sắc mặt dữ tợn, vừa dứt lời, lại hình như bị cự thạch đánh trúng, bay lên. Hừ, phế phẩm. hôm nay cô liền cho ngươi trên bài học thứ nhất, mạnh bất qua cô, vậy ngươi liền cho ta đàng hoàng nghe. cô nói cái gì, ngươi làm cái gì, ngươi không có phản kháng tư cách. mạnh được yếu thua, hồng hoang vạn cổ bất biến trí lý. đế tân hừ lạnh một tiếng. ngươi đừng nghĩ có bản lĩnh liền giết ta. dương tiễn cả người không có một chút nào khí lực, căn bản lại không đứng dậy được. đế tân ánh mắt mãnh liệt, u linh nói, ngươi cho rằng ngươi là cô nhi tử? cô sẽ không sẽ đem ngươi thế nào. Không sai, ngươi rất may mắn, ngươi là cô nhi tử, vì lẽ đó ngươi có thể như vậy theo cô nói chuyện mà bất tử. Cô sẽ không dễ dàng giết ngươi, nhưng để ngươi nhu nhược kẻ vô năng đây. Dương Tiễn cả người run lên, không ngừng được rét run, gắt gao trừng mắt Đế Tân, thăng lên một vẻ sợ hãi. Đế Tân tiếp tục nói, Dương Tiên hữu một nhà, Thương Thanh, bảo hộ ngươi những người kia, Ngọc đỉnh, ngươi kết giao bằng hữu. Lại để cho cô tức giận, cô liền để bọn họ dẫn ngươi đi chết. Băng lãnh không mang theo bất kỳ tình cảm thanh âm. Để dương tiễn cả người run, cái kia kiên cường khí tức, đột nhiên cũng có chút suy sụp, Sợ hại tâm tình, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, có chút không dám tin tưởng nhìn đế tân, thanh di các nàng thế nhưng là ngươi thần tử á. Thần tử, nhu nhược, cô thần tử vô số, chết đến mấy cái, thì thế nào? Đế tân ngữ khí hờ hững, coi rẻ, càng có phẫn nộ, tựa hồ phẫn nộ dương tiễn lại sẽ nói ra bực này ngu xuẩn. Ngươi, ti, khu khu khu Dương Tiễn giận dữ, cũng sợ hãi đến cực điểm, trong đầu trống rỗng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ bị chính mình tra ruột, uy hiếp như vậy. Nhưng hắn biết rõ, trước mặt cái căn bản này không giống người nam nhân, nói tuyệt đối là thật, hắn tuyệt đối sẽ làm đến. Hắn căn bản là không có có lòng, chuyện gì hắn làm không được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi, Cửu Thiên Thập Địa không người có thể che chở ngươi, cho dù là ngươi người sư tổ kia, nếu ngươi dám đi, ngươi sở hữu hảo hữu toàn bộ phải chết. Nhớ kỹ. Mạnh bất quá cô, vậy ngươi liền cho cô đàng hoàng Từ nay về sau, ngươi là ta đại thương thái tử Làm ngươi nên làm việc Lại gây cô tức giận, ngươi biết hậu quả Thứ Đế tân xoay người phất tay háo rời đi chớp mắt, liền biến mất ở vùng trời nhỏ này Tiểu thiên địa cũng không có biến mất Chỉ để lại đầy mặt không cam lòng Thậm chí có chút tuyệt vọng dương tiễn Vẫn nằm ở đó Đế tân, ta hận ngươi Nước mắt không ngừng được chảy xuống Lại bị hắn cứ thế mà bước về Ta tuyệt không biết hướng về ngươi khuất phục, ngươi đừng nghĩ. Tiểu thiên địa, đế tân sắc mặt đã không còn lạnh lẽo cứng rắn, phẫn nộ. Một tia nhàn nhạt thú vị cười yếu ớt nẹ qua, thật là một ngu xuẩn đồ vật. Cũng muốn theo cô đấu. Thở ra. Trưng 420, bực mình không nớt. Mấy hơi thở về sau, đế tân liền không thể đem việc này quá để ở trong lòng. Hôn tiểu tử này tính tình lánh nạo, một thân ngạo cốt, nhưng nhược điểm quá nhiều, quá nặng tình, trọng nghĩa, lòng mang thiện tâm nhân tâm. Thêm vào thân phận ưu thế, chỉ cần thực lực của hắn vẫn đè lên đối phương, liền không khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Đối mặt con trai như vậy, hắn kỳ thực trước đó cũng cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp đi đối mặt. Nhưng nếu đối phương như thế bướng bỉnh, vậy thì thật là tốt giúp hắn lựa chọn. Hắn chuyên chữa trị các loại. Thu lại tâm tình, cất bước hướng về Dương Phủ bên trong một phương hướng đi đến. Dương Phủ một gian phòng, Dương Thiền Cô Nương nằm ở xứng sờ bên trong, đã bị giao cơ, thương thanh mang tới nơi này. Nàng cũng không đốc, trái lại dị thường thông minh. Kết hợp vừa nãy sở hữu tình huống, nàng tự nhiên năng đoán ra, nam nhân kia cùng mình quan hệ. Phụ thân à. Đơn giản ba chữ, đối với nàng mà nói nhưng bao hàm quá nhiều quá nhiều. Khi còn nhỏ, mẫu thân biến mất, cả cà, cà đi học nghệ. Có thể vẫn chống đỡ lấy nàng kiên cường hạ xuống, trong đó một bộ phận lớn chính là vị này nàng chưa từng gặp, nhưng vẫn chờ đợi phụ thân. Đột nhiên xuất hiện, vẫn là tại giao cơ vừa trở về thời điểm. Cự đại trúng kích. Làm cho nàng sững sờ, Càng làm cho nàng sững sờ, là nàng đồng dạng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thanh di, ra ra. dắt ở trong cổ lệnh bài. Đủ loại này tình huống, làm cho nàng suy nghĩ cẩn thận đồ vật, không thể so dương tiện thiếu. Kinh hỉ qua đi thất lạc, hình thành càng to lớn hơn trùng kích, làm cho nàng thất thần. Một bên, thương thanh có chút sốt sẵn, câu thúc đứng ở nơi đó, lúc này đã không giống với ngày xưa. Đại vương ở trước mặt mọi người mở miệng nương nương, công chúa bốn chữ Tương đương với chính thức xác định giao cơ, Dương Thiền thân phận. Nàng tự nhiên không thể lại giống như từ trước một dạng, vì là ẩn giấu thân phận, mà có một ít cử chỉ thất lễ, lúc này chỉ có thể đứng ở phía dưới. Giao cơ thì là ôm thật chặt thất thần Dương Thiền cô đương, khá là lo âu và đau lòng. Lo lắng Tiểu Tiễn Nhi cùng trong lòng ngực Tiểu Thiền, càng đau lòng bọn họ. Tiểu Tiễn Nhi tính cách, từ nhỏ nàng liền biết, quật cường rất, nếu như chỉ là chính hắn, đích thị là ninh chết bất khuất, nàng rất lo lắng hắn sẽ dùng sức mạnh Tiểu Thiên Nhi tính tình muốn nhu nhược rất nhiều, đối với phụ thân khát vọng vậy. Vì lẽ đó vừa khi trở về, nàng và Dương Tiễn cũng chưa hề nghĩ tới phải nói cho nàng chân tướng của sự tình, lo lắng nàng không thể thừa nhận. Có thể bây giờ nhìn lại, lại là căn bản là không che giấu nổi, Tiểu Thiên Nhi di nhiên minh bạch. Mẫu thân bỗng nhiên, Dương Tiền cô nương tựa hồ tốt hơn rất nhiều, hai mắt phát hồng, trở tay ôm chặt lấy dao cơ, khuôn mặt nhỏ nhào vào trong lòng nàng, lo lắng thanh âm nhẹ vô cùng nhẹ vô cùng vang lên, có phải hay không Tiểu Thi Nơi nào? Nơi nào không tốt? Để phụ thân? Không thích tiểu thiền? Nói, thanh âm liền nghẹn nào, đứa quãng, thân thể run lên một cái, cực kỳ đáng thương, như là một đội bị thương tiểu thú. Giao cơ càng dùng lực chút, khinh nu nói, ngốc nha đầu, nương tiểu thiền nhi tốt như vậy, làm sao có khả năng sẽ có người không thích? Ngưng lại, vẫn còn có chút trái lương tâm nói, hắn chỉ là, rất bận, hơn nữa có rất nhiều vạn bất đắc dĩ, cho nên mới không có thấy tiểu thiền. thật thật à. Dương Thiền cô nương nước mắt ảo ảo rơi thẳng, nước nở nói: "Đương nhiên". Giao Cơ vũ nhẹ nhẹ Dương Thiền nhu động, ý hệt năm đó giờ đợi, khi đó chỉ cần Dương Thiền tiểu cô nương muốn phụ thân, nàng đều biết cái này giống như hướng nàng, một hồi liền ngủ mất. Dương Thiền nghĩ năm đó đối với nàng sủng ái hữu ra ra ra, không khỏi điểm xuống đầu nhỏ, lẩm bẩm nói: Tiểu Thiền cảm thấy cũng vậy. Giao Cơ cười dưới, nhưng khá là cay đắng, do dự chưa bao giờ có nồng. Đột nhiên nàng nhíu mày lên. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, mấy hơi thở về sau, kiên định hạ xuống, quay về Dương Thiền nói, Tiểu Thiền, mậu thân đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, được không? Dương Thiền lập tức càng dùng lực, như là sợ giao cơ biến mất giống như vậy, nhấc lên đỏ chót mắt to nhìn về phía nàng. Giao cơ hơi có một vệ thật không tiện nẹ qua, dù sao cũng là đi ra ngoài, nhưng là không có né tránh ánh mắt, ôn nhu nói, tiên tâm, rất nhanh. Dương Thiền cũng đại thể minh bạch giao cơ mục đích túi đầu nhẹ nhàng theo tiếng chậm rãi buông ra tay nhỏ ánh mắt xéo qua không kìm lòng được hướng ra phía ngoài nhìn tới phụ thân ngay tại bên ngoài ạ. giao cơ sờ sờ dương thiền đầu nhỏ đứng dậy đi ra ngoài cả người ôn nhu khí tức một ngày thiên tiêu tan lộ ra nàng vốn là dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững biến ảo không lường ưu nhã cao quý thanh gì? dương thiền cô nương mắt nhìn tâm tình phi thường không bình tĩnh nàng nhìn về phía thương thanh công chúa không cần lo lắng Sẽ không sao. Thương thanh ôn hòa an ủi. Dương Thiển cô nương gật đầu, tay nhỏ chăm chú nắm lên y hề phục. Bên ngoài phòng, làm giao cơ đi ra lúc, liếc mắt liền thấy ngoài mấy trượng đế tân. Hoàng hốt tâm ý nẹ qua, nồng đậm cảm giác xa lạ tuôn ra lên. Nàng và người đàn ông này, vốn cũng không quen, đã nhiều năm như vậy, đối phương càng sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ năm đó vẫn chưa tới kim tiên thiếu gia, biến thành bây giờ uy chấn thiên hạ, kinh diễm hồng hoang đại đế. Không muốn là Tiểu Tiễn Nhi cùng Tiểu Thiền, cho dù có năm đó sự kiện kia, các nàng hai người khả năng cũng vinh viễn sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Dương bước, không tiếp tục tiến lên tới gần, sau một khắc, liền cảm giác mình hai người vị trí không gian, bị bóc ra đến, cùng ngoại giới ngăn cách. Đế tân lẳng lặng nhìn ngoài mấy trượng nữ tử, bất chợt tới, có một tia hoàng hốt, theo năm đó lần thứ nhất thấy lúc, không có thay đổi gì, vẫn kinh diễm, khuyên thành. Chỉ có một luồng mẫu tính, không che giấu nổi. Từ nay về sau, ngươi chính là cô phi tử." Dừng lại một hồi, Đế Tân không nhanh không chậm nói thẳng, bình tĩnh trong giọng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ. Giao cơ trong mắt vẻ phức tạp lén qua, không có suy nghĩ tự thân lợi ích, tình nguyện hay không, chấn định nói, "Ngươi dự định làm sao đối xử tiểu tiễn cùng tiểu thiền?" Đế Tân hai mắt nơi sâu xa nhu hòa một chút, bọn họ là cô nhi nữ, tự nhiên nắm giữ cõi đời này tốt nhất đãi ngộ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Câu nói sau cùng, lập tức để giao cơ do dự. Thiên hướng một phương hướng. Ngươi là một người thông minh, bọn họ là cô nhi nữ, hồng hoang to lớn, nhưng là chỉ có ở cô nơi này, mới là an toàn phương. Đế tân lại mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên minh bạch nữ nhân này nội tâm suy nghĩ. Hận hắn, hoán nghiệm hắn, nhưng rất rõ ràng, thân phận của hắn đặc thủ, dương tiễn huynh muội là hắn con gái, đây là đổi không sự tình. Như vậy, toàn bộ hồng hoang, cũng chỉ có hắn đây mới là an toàn. Nắm giữ đủ mạnh lực lượng bảo vệ bọn hắn, cũng sẽ không đối với bọn họ bụng dạ khó lường, lại sùn lại ngốc lại thông minh suy nghĩ, nhưng khá cùng tâm ý của hắn. Giao cơ túi đầu suy tư chốc lát, vừa mới nhấc lên ánh mắt cường tự bình tĩnh nói, được, ta không có vấn đề, nhưng ngươi muốn tự thuyết phục tiểu tiễn cùng tiểu thiền, không thể thương tổn bọn họ. Đế tân nghe vậy, nhất thời có chút không vui, lại nghĩ đến còn không đứng dậy được dương tiễn, có chút buồn cười, thản nhiên nói, vậy hôn tiểu tử tự nhiên sẽ không phản đối, nha đầu, nàng lại càng không biết phản đối. Giao cơ hơi kinh hãi, tiểu tiễn nhi dễ dàng như vậy liền. Ngày dưới mắt, có chút nghi hoặc, nhưng lại không tiện nói thẳng, ngươi, làm sao? Tiểu tiễn hắn. Đế tân hơi nghiêng người sang đi, minh lạnh nhạt nói, hai tử lớn, không đánh, có thể nào thành tài, nghe lời. Giao cơ lập tức trừng lớn đôi mắt sáng, bước nhanh về phía trước, tức giận cả giận nói, ngươi đánh hắn. Ngươi, ngươi có thể nào đánh hắn? Trên người hắn vốn là có thương, ngươi có thể nào đánh hắn? Cô vì sao không thể đánh hắn? Được, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận bây giờ." Đế Tân vẩy một cái lông mày, không vui nói. Giao Cơ lại là hoàn toàn không sợ, cả giận nói, "Là ngươi thua thiệt huynh muội bọn họ, ngươi còn không có có bù đắp, ngươi liền đánh hắn, hắn mới bao nhiêu lớn? Ngươi quá phận quá đáng." Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, bước người khí thế tỏa ra, lạnh lùng nói, "Cô không nghĩ được nghe lại câu nói như thế này." Nương lại lại nói, "Nam đó không muốn là ngươi tự chủ trương, tự cho là thông minh, ẩn giấu hài tử tồn tại." Sẽ có sau này sự tình sao? Cô nói cho ngươi, cô chưa bao giờ biết thua thiệt bất luận người nào. Còn có, con hư tại mẹ, tên khốn này tiểu tử bây giờ bệnh tật đầy người, đều là ngươi nuôi đi ra, những này cô trước tiên không tính toán với ngươi, hừ. Nói xong, trực tiếp tản đi vùng trời nhỏ này, để tức giận giao cơ sắc mặt hồng, muốn nói cái gì, lại kiêng kỵ phía sau trong phòng tiểu thiền, im lặng. Đế tân không tiếp tục để ý đến nàng, trực tiếp cất bước hướng về trong phòng đi đến. Lưu lại lại càng là bực mình không ngớt giao cơ, còn có chút không biết làm sao. Loại này bực mình cảm giác, nàng hầu như chưa bao giờ cảm thụ qua. Nhiều lắm thì năm đó hai thằng nhóc nghịch ngẫm lúc, tha phương mới có tương tự cảm giác. Mà đối mặt hắn người, hướng về tính tình lánh đạm nàng, thật sự có loại không biết nên ứng đối ra sao, không biết làm sao tâm tình. Thậm chí mắng người, cũng không biết. Nhìn mắt đế tân bóng lưng, cắn xuống hàm răng, bước nhanh hướng về dương Tiên ở tại địa phương mà đi. Đế tân không để ý tới biết giao cơ, vẫn lại xuẩn lại ngốc, lật không dậy cái gì sóng. Thu lên tâm tư khác, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều, bước chân hết sức tăng thêm một ít. Nha đầu này theo tiểu tử ngu ngốc kia, trung quy, còn là không giống nhau. Trong lòng thăng lên một chút ôn nhu, đi vào nhà. Làm tiếng bước chân vang lên lúc, thương thanh lập tức càng thêm cung kính, câu thúc. Mà dương thiền cô nương thì là trong nháy mắt đứng lên, tay chân luống cuống, căng thẳng không ngớt, gắt gao túi cái đầu nhỏ. Đế tân thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tham kiến bệ hạ. Thương thanh cung kính mà hành lễ nói. Đế tân chứng đế, kinh động hồng hoang, đại la kim tiên cùng với trở lên tu vi, cũng biết có người thành đế. Mà thân là đại thương nhân, lại có vương Việt bực này tam phẩm quan lớn, thương thanh loại người ngay lập tức liền biết là đế tân thành đế. Đế tân thân phận, từ nhân vương biến thành nhân đế. Đế cùng vương không giống, vương lúc, một ít xương hô đều là không thể dùng. Tỷ như bệ hạ, tỷ như chấm một chữ này. Lại tỷ như vương tử, thái tử, thành đế, như hạo thiên, câu trần, đều tự xưng là chấm, thần tử có thể gọi là bệ hạ. Đương nhiên, không cần chấm cũng được, đều xem đại đế chính mình, tỷ như đế tân, hiện tại vẫn cứ tự xưng cô. Đại đế hài tử có thể gọi là đế tử, cũng có thể gọi là thái tử. Nếu như là như đại thương như vậy một cái quốc gia đại đế chi tử, đồng dạng sẽ bị xưng là thái tử. Nếu như là một người tồn tại, không kiến quốc đại đế chi tử, đồng dạng sẽ bị xưng là đế tử. Đế Tân hiển nhiên không còn ẩn dấu, Thương Thanh cũng là sương hô hắn bại hạ. Chương 421, Nóc cô nương. Đế Tân không thấy Thương Thanh, tiện tay vung lên, Thương Thanh nhưng mà lùi ra ngoài. Dương Thiền cô nương lập tức ngẩng đầu nhìn mắt Thương Thanh, có chút nóng nảy, không nghĩ nàng rời đi, nhưng cũng không dám mở miệng, ánh mắt vừa giao nhau cùng Đế Tân, giống như chấn kinh mèo nhỏ giống như vậy, rụt về lại. Đế Tân đem tất cả thu hết vào mắt, tâm lý hơi lắc đầu một cái, quá rụt rẻ, Bất quá, nhưng vô thanh vô tức, để trong lòng hắn càng ấm áp một chút. Bước chân không nhanh không chậm đi tới cái này ngóc cô nương bên người, giơ tay phủ hướng về cái kia đầu nhỏ. Dương Thiền cô nương càng khẩn trương, hầu như chưa bao giờ có căng thẳng trong lòng một mảnh phức tạp. Nàng thở nhỏ thông thuyệt, nhưng da đời không sâu, trong lòng khá là đơn thuần. Gặp phải chuyện như vậy, thật không biết nên làm gì đối mặt. Làm con kia tản ra ấm áp, an toàn khí tức đại thủ đặt ở đỉnh đầu nàng lúc mềm mại thân thể cũng cứng ngắc ở. Đế tân trong lòng càng mềm mại thân thủ cảm thụ được cái kia cùng mình tương đồng huyết mạch, cái này đi theo phương xa nhìn là hoàn toàn khác nhau cảm thụ. tâm tư trong lúc hoàng hốt đột nhiên minh bạch tiếp trước những người kia vì sao yêu thích nữ nhi, huống chi hắn tiểu thiền so với bất kỳ nữ nhi cũng ngoan ngoãn, nghe lời đẹp đẽ, khoe miệng một tia nhợt nhạt ý cười câu lên, thản nhiên nói ngươi tại sợ cô dương thiền cô nương vội vã hơi hạ đầu trong lòng căng thẳng biến mất một ít, bởi vì thanh âm này không có vừa nãy lần đầu gặp gỡ lúc như vậy áp bách. Thậm chí, nàng cảm nhận được một kia ấm áp. Cô là phụ thân ngươi, ngươi là nữ cô nhi là cái này đại thương công chúa, ngươi không cần căng thẳng. Đế tân lạnh nhạt nói nói. Mặc dù không có nhiều dư vẻ mặt, nhưng nếu để cho quen thuộc người khác, nhất định phải biết kinh ngạc. Đây đã là hắn cực kỳ hiếm thấy ôn nhu thời khắc. Dương thiển cô nương chấn động trong lòng, phụ thân, nữ nhi Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy xưng hô, rốt cục đến. Điểm xuống đầu nhỏ, hiếu kỳ lại hiếu kỳ thoáng ngẩng đầu Nhìn thấy đế tân cảm Đột nhiên, một luồng chưa bao giờ có cảm giác an toàn, từ bốn phương tám hướng vây quanh nàng. Đây là từ giao cơ bị tóm, chưa bao giờ có cảm giác an toàn, cho dù khi còn nhỏ, giao cơ cũng không có cho nàng như thế sung túc cảm giác an toàn quá. Nàng, có chút lưu luyến. Căng thẳng cảm giác lại biến mất rất nhiều, nhưng trong lòng những cái xoắn suýt tâm tình, làm cho nàng hay là không biết làm sao. Người có chuyện muốn hỏi. Đế tân chủ động mở miệng. Nhiều năm như vậy quan sát, Hắn đã sớm rõ ràng chính hắn một nữ nhi tính cách, điềm tĩnh, hào phóng, nhưng lại mẫn cảm, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo mang đến cho người khác phiền phức dẫn tới người khác không vui. Dương thiền cô nương do dự dưới, lo lắng lại chờ mong, lắp bắp nói, người, không, không phải cố ý, cô ý vứt bỏ chúng ta, thật sao? Nói lấy dũng khí xem đế tân một chút, lại nhanh chóng cúi đầu. Đầy đầu hốc lo lắng, đế tân biết trả lời như thế nào, nếu là không được, nàng phải làm sao loại hình sự tình? Đế tân tay cương một hồi, nhưng không có cái gì không cao hứng, trái lại càng thêm mềm mại. Cái này là cái thứ nhất, hỏi như thế hắn, yêu cầu thấp đáng thương. Hắn chưa bao giờ phủ nhận, tư tình cùng sự nghiệp to lớn, hắn nhất định phải sẽ chọn sự nghiệp to lớn. Nhưng bất kể là ai, lại sao biết cố ý vứt bỏ con gái. Đương nhiên, năm đó hắn mặc dù không phải cố ý, nhưng cũng xác thực không làm thêm cái gì nỗ lực. Hắn chưa bao giờ sẽ đi phủ nhận cái gì, cũng khinh thường với. Chỉ là hắn tuyệt sẽ không sai. Ánh mắt tránh dưới, cái này ngốc cô nương thấp như vậy yêu cầu, hắn lại có chút khó trả lời, càng cảm giác, nếu như trả lời, có chút, thật không tiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhẹ nhàng vỗ về cái kia đầu nhỏ, thản nhiên nói. Nhất định không phải. Dương Thiển cô nương đột nhiên ngẩng đầu, đỏ chót mắt to vẫn tinh khiết, tản ra một loại tràn ngập hy vọng còn mang, tràn đầy kiên định. Chạm đến đế tân ánh mắt lúc, mặc dù còn có chút sốt sáng, nhưng cũng không có tránh né. Lúc đó cha, ngươi cũng không phải nhân vương. Khẳng định có. Miệng nhỏ nói, lại có chút thẹn thùng tối đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói, gia gia đối với tiểu thiền rất tốt, còn có thanh di các nàng, còn có khối này lệnh bài, khẳng định không phải cố ý. Tay nhỏ cầm thật chặt dắt ở trước ngực khối này lệnh bài màu vàng óng. Đế Tân khệ miệng ý cười càng ngày càng đậm, lại hầu như chưa bao giờ có có chút đau lòng. Cái này ngốc cô nương. Nhịn xuống trong lòng một chút kích động, trầm mặc dưới, nghiêm nghị nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta Đế Tân nữ nhi, mãi mãi cũng là Đại thủ nhất động, đem vậy có chút thất thần thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Dương Thiên bước chân mất thăng bằng, cũng cảm giác tựa ở một cái cứng rắn lại cực kỳ rộng rãi trên lồng ngực. Thời khắc này, những cái căng thẳng lập tức tan thành mây khói, xoắn xuýt cũng chậm rãi biến mất. Đây là cha nàng, là quan tâm nàng. Hai cái tay nhỏ có chút do dự, chậm rãi ôm ngực ở đế tân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không kìm lòng được thăng lên một chút lưu luyến, tựa ở cái kia ấm áp thâm hậu lại rộng lớn trên lồng ngực. Đế Tân một cái tay đặt ở cái kia đầu nhỏ bên trên, một cái tay khác vẫn chắp sau lưng, nhẹ nhàng cười. Một lát, thật nhỏ âm thanh vang lên, mang theo dục giả dục dịch, "Phụ thân." "Ừm." Đế Tân khá là bình thản theo tiếng. Nóc cô nương cũng không thèm để ý, tiếp tục gọi âm thanh, "Phụ thân." Tay nhỏ ôm càng gần hơn, tham lam hút cái kia an toàn khí tức. Ta rốt cục có phụ thân. "Ừm." Đế Tân lại theo tiếng, cũng không có cái gì không kiên nhẫn tâm tình. Lại qua một hồi, Nóc cô nương vừa mỉm âm thanh nói, phụ thân, ngươi có thể, tốt tốt đối với mẫu thân à. Mẫu thân rất không dễ dàng, sinh chúng ta, chăm sóc chúng ta, còn được nhiều năm như vậy khổ. Đế tân ý cười một trận, nhưng vẫn là nhẹ nhàng theo tiếng. Quá tốt, sau đó chúng ta một nhà cũng không phân biệt mở. Nóc cô nương si ngốc cười. Nửa khắc thời gian, đế tân buông tay ra, lạnh nhạt nói, đi, cha đế mang ngươi về nhà. Ừm. Nóc cô nương cũng buông tay ra, cười tươi giói đất gật cái đầu nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kỳ vọng, ước mơ. Cùng lúc đó, một bên khác, phía kia còn không có tản đi bên trong tiểu thiên địa, giao cơ toàn lực vì là Dương Tiễn liệu thường, trong lòng tức điên. hỗn đản. Đây chính là con trai của ngươi. Chưa từng từng mắng người nàng, khi nửa ngày, rốt cục ở trong lòng mạnh mẽ chửi một câu. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, đế tân sẽ đem Dương Tiễn đánh thảm như vậy. Thì không nên để bọn hắn một chỗ. Nương, yên tâm, tiểu tiễn không có chuyện gì. Dương Tiễn lộ ra một chút nụ cười, an anủi Giao Cơ. Giao Cơ miễn cưỡng đè xuống trong lòng bực mình, xoắn xuýt dưới, hay là hỏi nói, "Tiểu Tiễn, ngươi quyết định đi Đại Đường?" Dương Tiễn vẻ mặt cứng đờ, tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Giao Cơ lập tức minh bạch, Dương Tiễn khẳng định không phải là cam tâm tình nguyện. Nhưng đối với đi Đại Đường, nàng lúc này kỳ thực cũng là tán thành. Bất kể như thế nào, đối với hai đứa bé, cái kia đều là an toàn nhất địa phương. Xoắn xuýt dưới, hay là thả xuống bực mình, Khinh Nu nói, Tiểu Tiễn, bất kể như thế nào, hắn, hắn Chung Quy là phụ thân ngươi, ngươi không nên hận hắn. Dương Tiễn ánh mắt hơi ngưng lại, có chút không biết làm sao, càng có chút không dám đối mặt, nhưng vẫn là buông xuống ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ, hắn không thể để mẫu thân, tiểu muội làm khó dễ, nhưng đỏ mắt, trong lòng lại càng là bị đè nén không nứt, chỉ cảm thấy cô này hận ý, thất vọng, cô đơn đều không hơn nửa động lực. Hắn có thể làm sao? Cái kia cuối cùng là phụ thân hắn, lại càng là nương trợ phu, tiểu muội phụ thân. Ha ha! Cảm thụ dưới trước ngực tấm lệnh bài kia, ánh mắt lờ mờ, phức tạp hạ xuống. Giao cơ khẽ thở dài, nàng tính tình lãnh đạm, không yêu quản sự, nhưng ở thiên đình nhiều năm, cũng xem khắp cả sự tình các loại. Như là đã quyết định đi đại thương, quyết định nhận về cái kia phụ thân. Như vậy cha con trong lúc đó, lại có thể nào có cái gì hận ý? Nàng tuy nói không nhiều lắm, nhưng vẫn là cần khuyên giải một chút. Dù sao tiểu tiễn tính cách, nàng rất hiểu biết. Mà nam nhân kia, cho dù không rõ, cũng tuyệt đối sẽ không xa lạ.